Chương 21, ám dạ phi đao ăn tối xong, cửu cát lại tiếp tục đứng trước cây tập phi đao. Tắm ván gỗ chi chít những vết dao đâm. Đến khi trời tối đen, cửu cát mới dừng luyện tập, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Tiểu Nha, hoàng tiểu thúy như thường lệ đến lau người cho cửu cát. Bỗng nhiên. Khóe mắt cửu cát chảy ra một giọt nước mắt, hắn đưa tay phải lên quệt nhẹ, sau đó dùng đầu ngón tay dính nước mắt chạm vào môi tiểu thúy. Cơ thể tiểu thúy rung lên bần bật rồi ngã vật xuống đất. Úng, um, cửu các bước ra khỏi bồn tắm. Hắn muốn thử đọc. Nọc độc của tâm nhãn cổ có thể khiến người ta hôn mê, cho dù là cao thủ võ đạo như ông đạo nhân trúng độc thì cũng sẽ trở nên mềm nhũng, mặc người chém giết. Nếu người thường trúng độc, cho dù bị dìm chết cũng không thể phản kháng. Nhưng độc mạnh như vậy, liệu có thuốc giải? Nếu bản thân mình vô tình trúng độc thì có bị hôn mê không? Mấy ngày nay, cựu các luôn suy nghĩ về vấn đề này, tâm nhãn cổ có thể tiết ra nọc độc bất cứ lúc nào, có nọc độc chảy ra khỏi mắt, chảy xuống mặt, có nọc độc thì nằm trong hốc mắt, cuối cùng bị mắt hấp thụ, nhưng cửu các chưa bao giờ bị hôn mê. Suy ra, độc của tâm nhãn cổ không thể nào khiến cửu các hôn mê, nói cách khác, cửu các chính là thuốc giải của tâm nhãn cổ, nghe đồn vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, bất kỳ vật kịch độc nào. Trong phạm vi 10 bước xung quanh nơi nó sinh trưởng nhất định sẽ có thuốc giải. Cửu cát bế tiểu thúy đang hôn mê lên giường, sau đó thử dùng nước bọt của mình để giải độc cho nàng. Ừm, tiểu thúy rên khẽ. Có phản ứng. Cửu cát mừng rỡ. Cửu cát càng lúc càng truyền nhiều nước bọt hơn, tiểu thúy dần dần mở mắt. Trấn liễu dương. Trong thư phòng. Cửu cát. Hôm qua con ở trong sân tập luyện phi đao cả ngày sau. Trương Hiếu Kính nghiêm nghị hỏi. Tiểu Thúy nói cho cha sao? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Ta là người quản sổ sách trong nhà, mọi khoản thu chi ta đều nắm rõ, hôm qua con đã chi hai lượng bạc mua hai mươi thanh phi đao, sau đó cả ngày đều ru rú trong sân, ta sao có thể không đoán ra? Con chỉ muốn học thêm một chút kỹ năng phòng thân. Cửu Cát đáp. Hay là chi một ít bạc đến võ quán ở Lâm Giang thành học võ đi? Trương Hiếu Kính nói. Võ quán khác với võ viện, không dạy công phu nội gia, không có nội tức thì những chiêu thức hoa chân múa tay đó chỉ là vô dụng. Sao con biết là vô dụng? Trương Hiếu Kính hỏi, bạn tù nói cho con biết, con bị giam hai ngày trong đại lao nha môn Lâm giang thành, trong đó có không ít võ phu, con nghe bọn họ nói chuyện, biết được nếu không tu luyện nội tức thì tập luyện võ công cũng vô ích, cho dù võ công có cao cường đến đâu cũng không bằng một cây cung nỏ. Không ít cao thủ trong số họ đều bị bang phái đối phương ném bột vôi, sau đó xông lên đánh hội đồng. Cửu các miễn cười nói, vậy con có luyện phi đao cả đời cũng không thể trở thành cao thủ, thôi được, ta sẽ đi hỏi thăm một chuyến, xem có vị võ sư nào đồng ý truyền thủ công pháp nội gia cho con không, nhưng sau khi ta rời đi, sổ sách của trương gia phải giao cho con, con làm được không? Con sẽ thử. Sổ sách của trương gia kỳ thực rất đơn giản. Chỉ có thu chi hai khoản. Thu nhập dĩ nhiên là tiền cho thuê ruộng, mỗi nửa năm thu một lần, mỗi mẫu ruộng tốt một năm thu được 80 văn tiền, trong nhà có 750 mẫu ruộng tốt, một năm có thể thu được 120 lượng bạc. Còn chi tiêu là tiền công của lục đào, tôn tiểu đồng, tiểu thúy, ngô đại nương, cùng với các khoản chi tiêu khác trong nhà, cộng lại mỗi tháng khoảng 4 lượng bạc, một năm không quá 50 lượng bạc, trừ đi số thuế phải nộp hàng năm, mỗi năm nhà họ có thể để dành được ít nhất 50 lượng bạc. Trương gia sống rất tiết kiệm, hiện tại trong kho bạc đã có hơn 230 lượng. Tất nhiên tài sản quý giá nhất của trương gia không phải là số bạc này, mà là 750 mẫu ruộng tốt, đó gần như là vô giá, cho dù có trả giá cao hơn nữa cũng không ai bán. Người thường muốn mua ruộng tốt là vô cùng khó, thường chỉ có gia tộc của võ sư mới đủ tư cách mua ruộng từ trên thị trường, cha hắn chỉ là một người bình thường mà có thể sở hữu hơn 700 mẫu ruộng tốt đã là giới hạn. Chắc chắn là do ông ta làm quan nhiều năm ở tỉnh thành, có quan hệ rộng rãi, nhờ vậy mới mua được nhiều ruộng như thế. Còn một điều khiến cửu các thấy thú vị, đó là tiền công của lục đào rất thấp. Lục đào là võ phu, mỗi tháng lĩnh 500 văn tiền, ba người còn lại thì 400 văn. Lục đào là võ phu vậy mà chỉ hơn tiểu thúy có 100 văn, nhưng hắn ta lại cam tâm tình nguyện làm việc. Chương 22, một ly rượu đọc một điều này chứng tỏ địa vị của võ phu rất thấp. Hơn nữa còn chứng minh võ phu không có thực lực. Lục đào là võ phu mà chỉ đáng giá 500 văn một tháng. Võ phu không luyện tập công phu nội gia, nói trắng ra chỉ là người thường khỏe mạnh hơn một chút, có thể đánh được một lúc hai người thường đã là ghê gớm lắm rồi. Trương Hiếu kính dặn dò cửu các quản lý sổ sách, giao chìa khóa kho bạc cho hắn, sau đó mang theo hành lý rời khỏi Trấn Liễu Dương, lên đường đến thành Lưu Hương. Lưu Hương thành là tỉnh thành của Lưu Hương Châu. Rộng lớn hơn nhiều so với Lâm Giang Thành, Trương Hiếu Kính làm quan ở Lưu Hương Thành mấy chục năm, ít nhiều cũng có quen biết với vài người bạn, vì để con trai có thể tu luyện nội công, sau này trở thành võ sư, Trương Hiếu Kính đành phải tự mình đến đó một chuyến, hỏi thăm xem có cách nào không. Tiễn cha xong. Cửu các bèn dẫn theo tôn tiểu đồng đi dạo phố. Mục đích của việc dạo phố là để cho cổ trùng ăn. Tầm nhãn cổ ăn lời nói dối. Cửu Cát không thể ngày nào cũng ru rú trong nhà luyện phi đao, hắn phải ra ngoài đi dạo, tìm người nói chuyện, bịa ra vài câu chuyện, như vậy mới không để tâm nhãn cổ chết đói. Phố Tiểu Vinh Cửu Cát chống gậy, dẫn theo tôn Tiểu Đồng đi dạo trên phố. Lúc thì vào cửa hàng này ngồi một lát, lúc thì lại tạc vào cửa hàng kia xem xét. Từ sau khi bị bệnh về mắt ba năm trước, Cửu Cát trở nên tự ti, ít khi bước chân ra khỏi trương phủ. Người dân trên phố Tiểu Vinh tuy rằng có nghe nói trương viên ngoại có một người con trai độc nhất là người mù, nhưng chưa từng gặp qua cửu cát. Vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn, cửu cát tỏ ra rất thích nói chuyện, tuy rằng trong miệng toàn là những lời dối trá, nhưng nhìn chung vẫn là người hiền lành, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Cùng lúc đó Phan Phủ Tuy bên ngoài Phan Phủ không có bất kỳ trang trí nào, nhưng trong sân lại treo đầy vải trắng. Bạn bè đối tác làm ăn lần lượt đến viếng tỏ ý chia buồn bốn vị phu nhân nhà họ phan đứng ra tiếp khách ba ngày sau phan gia làm lễ an táng phan trường vân nằm trong quan tài chôn xuống đất tuy không phải là đám tang long trọng nhưng cũng coi như là trọn vẹn một đời người còn thi thể của hàn ngọc nhi thì bị vứt ở bãi tha ma mặc cho rắn rết chuột bọ gặm nhấm trương phủ cũng chẳng buồn quan tâm chỉ có tiểu thúy là còn chút tình nghĩa chủ tớ Nàng đã đến bãi tha ma thấp cho hàng ngọc nhi nén hương, đốt cho nàng ta ít giấy tiền vàng mã. Trong ba ngày nay, mỗi ngày cửu cát đều dành một canh giờ ra ngoài dạo phố, thời gian còn lại đều ở nhà luyện tập phi đao, buổi tối sau khi tắm rửa xong thì lại nghiên cứu cổ độc trên người tiểu thúy. Sau ba ngày luyện tập, đứng cách xa mười bước, cửu cát có thể ném trúng tấm ván gỗ, nhưng nếu muốn ném trúng mục tiêu nhỏ bằng quả táo thì với hai ba ngày công phu là không đủ. Màn đêm buông xuống cửu cát vẫn miệt mài luyện tập dưới màn đêm đen kịt độ chính xác khi ném phi đao của cửu cát không hề giảm sút cửu cát dùng tâm nhãn cổ quan sát thế giới trong tầm nhìn của tâm nhãn cổ thế giới này chỉ có hình dáng không có màu sắc bất kể là ngày hay đêm thì cũng chỉ có hình dáng mà thôi điều này có nghĩa là việc cửu cát ném phi đao không hề bị ảnh hưởng bởi ban ngày hay ban đêm đó chính là năng lực mà tâm nhãn cổ mang đến cho cửu cát trong chiến đấu Nó thậm chí còn hữu dụng hơn cả nọc độc của tâm nhãn cổ, trong đêm tối. Cửu các mặc y phục dạ hành, ném phi đao, độ chính xác không hề suy giảm, đối phương không nhìn thấy được đường đi của phi đao, đương nhiên không thể nào phòng thủ. Phi đao của cửu các không cần phải nhanh, cũng không cần phải quá chính xác, chỉ cần đối phương không thể phòng thủ, vậy thì nó chính là sát chiêu. Nghĩ đến đây, cửu các lại càng thêm hăng say luyện tập, đây là thế giới lấy võ vi tôn. Bản thân nhất định phải nhanh chóng có được một chút năng lực tự bảo vệ mình, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày thân bại danh liệt. Phan phủ. Phan Nguyệt cầm mặc một bộ đồ trắng toát, ngồi nghe hai gã võ phu báo cáo. "Ngươi nói tên mù kia đi dạo trên phố rất thành thạo, không giống như người mù thật." Phan Nguyệt cầm híp mắt hỏi. "Đúng là như vậy, tuy rằng cửu các nhắm mắt, chống gậy, nhưng bước đi còn nhanh nhẹn hơn cả người thường." Võ phu Quách Xuyên đáp. Chàng không thể chết một cách không minh bạch như vậy được. Ngày mai, hai người theo ta đi dạy dỗ tên mù kia một trận. Hai gã võ phu cảm thấy nữ nhân này thật là ngang ngược, bọn họ liếc nhìn nhau, thầm hối hận vì đã nhiều lời. Phu nhân, chuyện này, mỗi người hai lượng bạc. Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ tên mù kia một trận nên thân. Hai gã võ phu quách xuyên và vương vũ đồng thanh đáp. Chương 23, một ly rượu độc hai ngày hôm sau. Sau khi cửu cát rời giường ăn sáng xong, lại dẫn theo tôn tiểu đồng đến phố tiểu vinh dạo chơi. Cửu cát đi trước, tôn tiểu đồng theo sau. Hàng xóm láng giềng thấy vậy, liền nhiệt tình chào hỏi cửu cát, cửu cát cũng rất ôn hòa đáp lại. Cửu cát! Đến mua ít thịt heo đi. Trương đồ tể đang cởi trần, lớn tiếng gọi. Cửu cát nghe vậy, chóng gậy mù đi đến quầy thịt heo, đưa tay sờ thử. Thế nào? Thịt heo này tư chứ, ta mới mổ xong còn nóng hổi đây này. Trương đồ tể cười nói. Heo có mấy cái chân, cửu cắt hỏi. Bốn cái chân. Vậy có mấy cái tay? Không có tay. Trương đồ tể lắc đầu. Người đều có tay, vì sao heo lại không có? Ha ha ha ha. Heo chỉ có móng trước, lấy đâu ra tay chứ. Trương đồ tể cười lớn. Vậy heo đi đứng bằng cách nào, đứng thẳng hay bò? Đương nhiên là bò rồi. Đúng lúc này. Một con heo rừng đứng thẳng như người từ trong sân sau nhà trương độ tể đi ra, dọa tôn tiểu đồng sợ hãi kêu lên. Tôn tiểu đồng chỉ vào sau lưng trương độ tể, run rẩy nói, heo kia đứng kìa, đứng thẳng người kìa. Trương độ tể quay đầu nhìn con heo trắng đang đứng thẳng đi lại, bất giác bật cười, đây là cháu ta, trương bưu, đến đây phụ giúp ta. Khi con heo trắng kia chậm rãi đi đến trước quay thịt. Tôn Tiểu Đồng mới nhìn rõ bên trong con heo trống rỗng, một thiếu niên cường tráng sau khi móc hết nội tạng con heo, chui vào trong bụng, coi như quần áo mặc vào người, rồi đội cái đầu lên mà đi. Bịch, con heo béo bốn năm trăm cân bị thiếu niên ném xuống đất. Thiếu niên kia toàn thân cơ bắp, người đầy máu, liếc nhìn Cửu cát và Tôn Tiểu Đồng, sau đó cầm lấy con dao mổ heo nặng nề, choan choan choan ba hai nhát đã chặt xong đầu heo, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Cửu cát bỏ ra mấy chục văn tiền mua một miếng thịt thăng ngon nhất, định bụng buổi trưa sẽ nhờ ngô đại nương xào cho ăn. Lúc hai người đi dạo xong, đang chuẩn bị quay về thì Một nữ hai nam chặn đường cửu cát và tôn tiểu đồng. Nữ nhân kia đeo vàng bạc đầy người, dung mạo xinh đẹp nhưng lại tràn đầy sát khí, chính là tiểu quả phụ phan nguyệt cầm. Đi theo sau nàng ta là hai tên gia đình ăn mặc như võ phu, tên là Quách Xuyên và Vương Vũ. Cửu cát đang giả mù, tay chống gậy. Mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi. Thiếu gia, chúng ta đi đường này. Tôn Tiểu Đồng nhỏ giọng nói, sau đó kéo cửu cát đi sang một bên. Nhưng chưa được hai bước, tên võ phu cao lớn quách xuyên đã chặn đường bọn họ. Thiếu gia, chúng ta đi đường này, Tôn Tiểu Đồng lại kéo cửu cát định quay đầu bỏ chạy, nhưng tên võ phu còn lại là vương vũ đã chặn đường lui của hai người. Tôn Tiểu Đồng đứng chắn trước người cửu cát, hai tay bảo vệ cửu cát, lớn tiếng quát. Nơi này là đường cái, các người muốn làm gì? Phan Nguyệt cầm nghe vậy, nhìn xung quanh một lượt. Lúc này trời còn sớm, trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có vài người đang bày hàng bán rong. Những người bán hàng trong kia thấy tình hình không ổn, bèn tự giác dọn hàng đi chỗ khác, cảnh tượng này càng khiến Phan Nguyệt cầm thêm phần kiêu ngạo, nghĩ đến việc mình vừa mới gã đi đã phải chịu cảnh quá bùa, Phan Nguyệt cầm liền tức giận đến phát điên. Thật ra, trong lòng nàng ta cũng không dám tin tưởng một gã mù như cửu các lại có thể giết chết phan trường vân chỉ là muốn tìm người trút giận mà thôi chỉ nghe phan nguyệt cầm nghiến răng nghiến lợi nói đánh tên mù kia cho ta nhanh đi báo quan cửu các nghe vậy lập tức đẩy mạnh tôn tiểu đồng ra bị tấn công bất ngờ tên quách xuyên không kịp trở tay để tôn tiểu đồng chạy thoát mau bắt nó lại cho ta phan nguyệt cầm thấy vậy lập tức ra lệnh Quách Xuyên và Vương Vũ được lệnh, vội vàng đuổi theo Tôn Tiểu Đồng. Tôn Tiểu Đồng tuy nhỏ con, đánh nhau không giỏi nhưng chạy trốn lại rất nhanh. Được cửu các nhắc nhở, Tôn Tiểu Đồng dốc hết sức lực chạy về phía Nha Môn. Ba người chạy như bay đến cầu Văn Nguyên, chỉ cần qua khỏi cây cầu này, chạy thêm vài trăm mét nữa là đến Nha Môn. Ngay lúc ba người vừa chạy khỏi, cửu các vung tay, ném miếng thịt thăng trong tay về phía Phan Nguyệt cầm miếng thịt heo tươi ngon lập tức đập vào mặt ả ta ngay sau đó cửu cát giơ cao cây gậy trong tay lên đánh về phía phan nguyệt cầm bóp cây gậy đánh trúng đầu phan nguyệt cầm a phan nguyệt cầm hét thảm một tiếng ngã xuống đất cùng lúc đó tên quách xuyên cũng đã đuổi kịp tôn tiểu đồng hắn ta đè tôn tiểu đồng trên cầu văn nguyên nghe tiếng hét thảm thiết của phan nguyệt cầm vương vũ vội vàng quay đầu chạy về phía chủ nhân Sau khi đánh Phan Nguyệt cầm ngã xuống đất, cửu cát lại giơ chân đạp mạnh vào mặt ả ta một cái, sau đó chống gậy, nhanh chóng rời đi. Phu nhân, người không sao chứ? Vương Vũ đỡ Phan Nguyệt cầm dậy. Chương 24, tiểu quỷ phát uy tên mù kia đâu? Phan Nguyệt cầm tức giận quát. Hắn ta chạy vào tử lâu bên kia rồi. Vương Vũ chỉ vào một tử lâu cách đó không xa, nói, lúc này, Quách Xuyên cũng áp giải tôn tiểu đồng đến. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi còn coi vương pháp ra gì nữa? Tôn Tiểu Đồng tức giận mắng. Bóp! Phan Nguyệt cầm nghe vậy, giận dữ tác vào mặt Tôn Tiểu Đồng một cái. Tôn Tiểu Đồng bị đánh, không dám nói gì nữa. Ngươi ở đây trong chừng tên nhóc này cho ta, vương vũ, đi theo ta. Phan Nguyệt cầm chỉnh trang lại tóc tai, căm giận đi vào trong tửu lâu. Cửu cát đang ngồi một mình ở đại sảnh lầu một. Cây gậy để bên cạnh, Phan Nguyệt cầm gọi tiểu nhị, bảo mang một bình rượu ngon lên. Sau đó, ả ta kéo ghế ngồi xuống đối diện cửu cát, Vương Vũ đứng hầu bên cạnh. Phan Nguyệt cầm không hề ra lệnh cho Vương Vũ ra tay đánh cửu cát, bởi vì chỉ đánh đập cửu cát một trận thì không thể nào xả được hết mối hận trong lòng nàng ta. Phan Nguyệt cầm lấy từ trong ngực ra một túi giấy nhỏ. Mở túi giấy ra, bên trong là một ít bột phấn màu trắng. Ả ta đổ bột phấn vào trong chén rượu, sau đó rót rượu đầy chén, rượu vừa chạm vào bột phấn, lập tức sôi lên sùng sục, bốc ra làn khói đen. Chỉ nhìn thôi cũng biết là kịch độc. Vương Vũ thấy vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Phan Nguyệt cầm muốn giết người. Hắn chỉ là một tên võ phu, không muốn dính dáng đến mạng người. Nếu Phan Nguyệt cầm chỉ bảo hắn đánh cửu các một trận, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng giết người thì không được mạng người là chuyện lớn lỡ như phan gia không gánh vác được cho hắn hắn chẳng phải là chết quan uổng sao nghĩ vậy vương vũ đảo mắt định bụng giả vờ đau bụng để chuồn đi ép hắn ta uống đi phan nguyệt cầm thấy vương vũ đứng ngay ra đó bèn quát còn ngay ra đó làm gì phan nguyệt cầm lại quát bởi vì đã nhận tiền của phan nguyệt cầm vương vũ không thể không làm theo bất đắc dĩ bưng chén rượu độc lên định ép cửu các uống Nhưng lý trí mách bảo hắn, nếu như hắn thật sự cho tên mù này uống chén rượu độc này, hắn sẽ phải đền mạng. Hắn làm sao có thể đánh đổi mạng sống của mình để lấy một lượng bạc chứ? Vương Vũ vẻ mặt khó xử, nói, Phan Phu Nhân chuyện này thuộc hạ, bóp. Cửu Cát đột nhiên ra tay, đánh một chưởng vào chén rượu trên tay Vương Vũ. Lúc này, Vương Vũ đang mãi nhìn Phan Nguyệt cầm, căn bản không chú ý đến Cửu Cát, càng không ngờ rằng Cửu Cát lại đột nhiên ra tay chén rượu bị cửu cát đánh trúng, rượu độc văng ra ngoài, rơi trúng vào miệng vương vũ. Khụ khụ khụ, vương vũ ho khan, lùi về sau ba bước, ngã xuống đất, tắt thở. phan nguyệt cầm thấy vậy, sợ hãi lùi về sau, chỉ vào cửu cát, run rẩy nói: ngươi, ngươi không phải mù, tướng công của ta là ngươi giết. cửu cát giả mù là vì muốn nuôi tâm nhãn cổ, không phải vì giả bộ đáng thương, càng không phải vì giả mù mà bó tay bó chân, không dám đánh nhau. Hắn ra tay rất dứt khoát, tuyệt đối không chút do dự. Chỉ khi nào không có nguy hiểm, hắn mới giả vờ mù loà để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Đối mặt với Phan Nguyệt cầm chỉ trích, cửu cát vẫn nhắm mắt ngồi yên trên ghế, không hề động đậy. Trên mặt Phan Nguyệt cầm vẫn còn dấu vết do cửu cát đánh, nếu như ả ta còn dám manh động, cửu cát không ngại dạy cho ả ta một bài học. Để ả ta biết thế nào là lễ độ. Đúng lúc này một đám bộ khoái mặc áo đen xông vào tử lâu, nhìn thấy Phan Nguyệt cầm đầu tóc rối bù, vẻ mặt điên cuồng, Vương Vũ trúng độc chết ngay tại chỗ, còn có cửu cát đang nhắm mắt ngồi im thìm thiết. Bắt lấy hắn ta cho ta, hắn ta không phải mù, tướng công của ta là do hắn giết, hắn ta chính là hung thủ. Nhìn thấy quan sai, Phan Nguyệt cầm lập tức kêu oan. Nhíp Kiếm Phong không để ý đến Phan Nguyệt cầm, đi thẳng đến chỗ Vương Vũ, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn ta đã chết hắn ta chết như thế nào là hắn ta phan nguyệt cầm lại nhảy dựng lên chỉ vào cửu cát lớn tiếng nói là hắn ta hạ độc hắn ta không phải mù tướng công của ta là do hắn ta hạ độc còn các ngươi đứng đó làm gì mau bắt hắn ta lại cho ta phan nguyệt cầm tức giận nói bắt nữ nhân này lại mang về nha môn Nhíp kiếm phong nghe vậy lạnh lùng nói dạ Hai tên bộ khoái nghe vậy, lập tức tiến lên, áp giải Phan Nguyệt cầm đi. Các ngươi làm gì vậy hả? Tên cẩu quan này. Dám bắt ta, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Phan Nguyệt cầm lớn tiếng mắng chửi, nhưng không ai để ý đến á ta. Sau khi Phan Nguyệt cầm bị áp giải đi, trong tử lâu yên tĩnh trở lại, nhiếp kiếm phong không hỏi cựu cát, mà gọi tiểu nhị, trưởng quầy và hai vị khách có mặt lúc đó đến hỏi rõ tình hình mọi người đều thành thật khai báo sự việc chương hai mươi lăm báo thù một thuốc độc là do phan nguyệt cầm mang đến ả ta muốn hạ độc cửu cát nhưng lại bị cửu cát vô tình đánh bay chén rượu rượu độc văng ra ngoài rơi trúng người vương vũ khiến vương vũ trúng độc mà chết sự việc đã rõ ràng hung thủ chính là phan nguyệt cầm phan nguyệt cầm bị bắt vào nha môn nhưng vẫn giữ thái độ ngông cuồng hống hách lúc này phan nguyệt cầm phạm tội giết người mà Phan Gia cũng đang trong tình thế yếu hơn so với trương gia. Hứa đình trưởng đoán rằng Phan Gia không có thế lực gì, càng không có quan hệ gì với võ tiên thế gia, chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi, cho nên đối với Phan Nguyệt cầm dám phun nước bọt vào mặt mình, hắn ná đình trưởng không hề khách khí. Hắn ta lệnh cho người ta mang gông xiềng đến, trói chặt Phan Nguyệt cầm lại, chiếc gông gỗ nặng 50 cân đè lên người Phan Nguyệt cầm, khiến nàng ta không thể đứng thẳng người nổi. Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú nghe tin Phan Nguyệt Cầm bị bắt, vội vàng đến Nha Môn, nhưng lại bị cản lại. Nếu Phan Gia có thế lực, hứa đình trưởng sẽ nể mặt mà đối xử tử tế với Phan Nguyệt Cầm, nhưng đáng tiếc là Phan Gia chỉ có tiền, không có quyền, cho nên hứa đình trưởng muốn cho Phan Gia biết thế nào là uy phong của mình. Mãi đến tận chiều, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú mới được vào ngục giam thăm Phan Nguyệt Cầm. Hứa đình trưởng cố tình làm vậy, để cho hai người bọn họ biết kết cục của việc đắc tội với mình trong ngục giam Phan Nguyệt Cầm đã thay bộ đồ tù nhân bẩn thỉu, tóc tai rối bù, hai mắt vô hồn, nhìn thấy Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú, nàng ta cũng không có sức để đứng dậy, cơ thể ả run rẩy, cố gắng chống đỡ chiếc gông gỗ nặng năm mươi cân, lưng ả như muốn gãy ra, ả chưa từng phải chịu khổ như vậy, cứu, cứu ta, mau cứu ta ra ngoài, nhìn thấy Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm cố hết sức kêu cứu, giọng nói yếu ớt, khang đặc hiển nhiên là ả đã kêu đến khản cả giọng nhìn phan nguyệt cầm luôn hoạt bát lanh lợi giờ đây tiều tụy thảm hại như vậy mạnh ngọc nương và lý tuệ tú không khỏi rơi nước mắt đình trưởng chỉ là một chức quan nhỏ không có quyền xử án mạng nhưng lại có quyền bắt giữ hung thủ hơn nữa còn có thể dùng hình phạt với hung thủ hứa đình trưởng dùng gông xiền để trói phan nguyệt cầm không cho ả ăn uống ba ngày sau phan nguyệt cầm chắc chắn sẽ chết trong ngục đến lúc đó Cho dù Phan Gia có kiện cáo, hứa đình trưởng cũng có thể đổ lỗi cho Phan Nguyệt cầm chết vì bệnh, không liên quan đến mình. Từ xưa đến nay, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, thà đắc tội với Diêm Vương, cũng đừng chọc giận tiểu quỷ. Nguyệt cầm mùi mùi, mùi đừng sợ, mùi cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, tỷ đã cho người đi báo cho đại tỷ rồi, đại tỷ sẽ đến cứu mùi. Mạnh Ngọc Nương lau nước mắt, nói. Cho, cho hứa đình trưởng bạc, bảo hắn ta thả ta ra. Ta sắp bị ép chết rồi, thật sự sắp chết rồi, Phan Nguyệt cầm cầu xin. Nghe vậy, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú đều lộ vẻ khó xử, nếu có thể dùng tiền để giải quyết, bọn họ đã sớm làm rồi, vấn đề là hiện tại, hứa đình trưởng không muốn gặp mặt bọn họ, bọn họ có muốn đưa tiền cũng không có cách nào. Ta sắp chết rồi. Các ngươi đừng tiếc tiền nữa, chờ ta ra ngoài, ta sẽ trả các ngươi gấp đôi. Phan Nguyệt cầm khóc lóc nói. Trong tay mỗi vị phu nhân của Phan Gia đều có một số tiền riêng, trong đó, đại phu nhân Hà Thục Hoa là người có nhiều tiền nhất, tiếp theo là nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương, bởi vì bà ta là người quản lý chi tiêu trong nhà, cho nên cũng có không ít tiền. Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm chỉ là thiếp thất, không có nhiều tiền, nhưng cũng có hai ba trăm lượng. Chính vì có tiền trong tay, cho nên Phan Nguyệt Cầm mới có thể sống một cách tùy hứng, không kiên nể ai như vậy, kết quả là tự rước họa vào thân. Nguyệt Cầm Mùi cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, đại tỷ nhất định sẽ nghĩ cách cứu mùi. Ta, ta không đợi được đến lúc đó đâu, Phan Nguyệt cầm khóc lóc nói. Đã đến giờ rồi, hai tên ngục tốt đi đến, lạnh lùng nói, sau đó kéo Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú ra ngoài. Làm phiền hai vị đại ca chiếu cố mùi mùi của ta nhiều hơn. Lúc đi ngang qua hai tên ngục tốt, Mạnh Ngọc Nương len lén nhét cho mỗi người bọn họ một thỏi bạc, nhỏ giọng nói. Hai tên ngục tốt nhận tiền. Có thật lòng chăm sóc Phan Nguyệt cầm hay không Mạnh Ngọc Nương cũng không biết Chỉ có thể cầu trời khấn Phật Hy vọng Phan Nguyệt cầm không xảy ra chuyện gì Hiện tại Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Từ Lâm Giang Thành đến Trấn Liễu Dương Chỉ mất nửa ngày đường Người được phái đi báo tin là sáng sớm xuất phát Theo lý mà nói Buổi tối sẽ quay về Thế nhưng Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú đợi mãi Đợi mãi Đến tối muộn cũng không thấy ai quay về Chương 26 Báo thù hai thực ra chuyện này cũng rất bình thường hà thục hoa là trưởng quầy của kỳ hoàng đường bình thường rất bận rộn hơn nữa phan trường vân mới qua đời hà thục hoa phải lo liệu tang lễ càng thêm bận rộn cho nên mãi đến tối hà thục hoa mới gặp được người mạnh ngọc nương phái đến báo tin hà thục hoa không thể nào nửa đêm nửa hôm chạy về trấn liễu dương được cho dù có về cũng không giải quyết được vấn đề gì bất đắc dĩ hà thục hoa đành phải đợi đến sáng hôm sau Sau đó lập tức đến phủ thành chủ, nhờ Tào Tri Phủ hỗ trợ. Tào Tri Phủ sau khi biết chuyện, lập tức phái tâm phúc của mình là Lý Văn Tri đến Trấn Liễu Dương một chuyến, bảo hứa đình trưởng thả người, Lý Văn Tri nhận lệnh, lập tức lên đường đến Trấn Liễu Dương. Nhưng khi Lý Văn Tri đến Trấn Liễu Dương thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Lý Văn Tri đến Nha môn, gặp hứa đình trưởng, sau đó, hứa đình trưởng mới chịu thả người. Khi Phan Nguyệt cầm được đưa về Phan Gia thì đã là xế chiều. Bị bỏ đói suốt một ngày một đêm, Phan Nguyệt cầm đã thoi thóp, hơi thở mong manh. Nàng ta được đưa về phòng, nằm trên giường. Đến tối, Phan Nguyệt cầm đột nhiên tỉnh lại, ả xuống giường, đi đến phòng Lý Tuệ Tú. Tỉ tỉ, Phan Nguyệt cầm nhào vào lòng Lý Tuệ Tú, ông chặt lấy Lý Tuệ Tú, không muốn buông tay. Mùi mùi, không sao rồi, về nhà là tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lý Tuệ Tú an ủi Phan Gia có bốn vị phu nhân, trong đó, Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm có quan hệ thân thiết nhất. Tỷ tỷ, Mùi, Mùi có chuyện muốn nói với tỷ, Phan Nguyệt Cầm lau nước mắt, nói. Mùi nói đi, có chuyện gì thì cứ nói với tỷ, là Mùi sai rồi. Mùi đã quá tùy hứng, quá kiêu ngạo, gây thêm phiền phức cho tỷ, cho nhị tỷ và đại tỷ. Sau này Mùi sẽ không như vậy nữa, Phan Nguyệt Cầm khóc lóc nói không sao mùi biết sai là tốt rồi lý tuệ tú vội vàng nói chuyện thứ hai trương cửu cát hắn ta không phải mù thật tướng công tám chín phần mười là chết trong tay hắn ta nhưng tỷ đừng đi tìm hắn ta báo thù càng đừng vạch trần chuyện hắn ta giả mù tướng công bạc tình bạc nghĩa có bốn người chúng ta rồi mà vẫn không biết đủ còn muốn đi trêu chọc thê tử của người khác bị người ta đánh chết cũng là đáng đời Chúng ta không cần phải vì một người đàn ông như vậy mà đi đắc tội với loại người như hắn ta, Phan Nguyệt cầm nghiêm túc nói. Mùi yên tâm, tỷ sẽ không đi tìm trương cửu các gây chuyện đâu. Lý Tuệ Tú nghe vậy, vội vàng nói. Còn có, còn có một chuyện, là chuyện quan trọng nhất, Phan Nguyệt cầm nói đến đây, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Mùi nói đi, sau khi tướng công qua đời, tỷ không cần phải ở lại Phan Gia nữa. Chúng ta chỉ là thiếp thất ở lại Phan Gia cũng chỉ chịu ấm ức mà thôi. Đây là chìa khóa rương trang sức của Muội, bên trong có hơn ba trăm lượng bạc, tỷ cầm lấy mà dùng, rồi tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. Đừng ở lại Phan Gia nữa. Phan Nguyệt cầm rung rẩy lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Lý Tuệ Tú. Gương mặt nàng ta càng lúc càng đỏ, hơi thở gấp gáp. Muội muội, muội đang nói gì vậy? Đây là bạc của muội, tỷ không thể nhận. Lý Tuệ Tú thấy vậy. Vội vàng từ chối Phan Nguyệt cầm không nói gì Nắm chặt lấy tay Lý Tuệ Tú Nhét chiếc chìa khóa vào tay Lý Tuệ Tú Phục Phan Nguyệt cầm đột nhiên phun ra một ngụm máu Sắc mặt trắng bệch. À biết, mình sắp chết rồi Người sắp chết Lời nói ra cũng thiện lương hơn Những chuyện trước kia không hiểu Bây giờ cũng đã hiểu Nguyệt cầm Mùi, Lý Tuệ Tú thấy vậy Sợ hãi kêu lên Phan Nguyệt Cầm bị thương quá nặng, không thể qua khỏi, ả chết ngay trong đêm đó. Phan Gia lại một lần nữa chìm trong đau thương. Lúc Phan Trường Vân được chôn cất, Lý Tuệ Tú đã rơi nước mắt, nhưng lúc Phan Nguyệt Cầm được chôn cất, Lý Tuệ Tú không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì nàng ta biết, đối với Phan Nguyệt Cầm mà nói, chết đi chính là giải thoát. Nỗi đau cùng cực, phẫn hận tột cùng, căn bản không thể rơi lệ. Lần này... Vì quá bận rộn nên Hà Thục Hoa chỉ trở về Liễu Dương trấn một ngày để lo liệu tang sự cho Phan Nguyệt Cầm. Tang lễ được tổ chức qua loa, thậm chí còn đơn giản hơn cả tang lễ của Phan Trường Vân. Lý Tuệ Tú nhiều lần nhắc đến chuyện báo thù cho Hứa Truyền Nhân, nhưng cả đại tỷ Hà Thục Hoa và nhị tỷ Mạnh Ngọc Nương đều không đáp lại, xem ra họ không có ý định báo thù cho Hứa Truyền Nhân. Nhìn theo xe ngựa của Hà Thục Hoa rời đi, Lý Tuệ Tú cảm thấy một nỗi lạnh lẽo khó tả. Tình tỷ muội rốt cuộc cũng chỉ là thứ phù du muốn báo thù cho muội muội chỉ có thể dựa vào chính mình phố tiểu vinh tìm thịt heo của trương đồ tể lý tuệ tú mặc đồ đen đeo mạng che mặt tìm đến trương đồ tể gã béo mặt da dẻ bóng nhảy vẻ mặt bị ổi. chương hai mươi bảy trương đồ tể gãy kích trầm xa trương đồ tể nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng của lý tuệ tú bàn tay thô kệch không an phận sờ soạn Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Lý tuệ tú đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ giết heo, không giết người. Trương đồ tể lắc đầu từ chối. Ta cho ngươi 300 lượng bạc. Lý tuệ tú lấy ra toàn bộ số tiền mình có. Không được, ta là đồ tể, không phải sát thủ. Trương đồ tể kiên quyết từ chối. Nếu ngươi giết hắn, ta nguyện cùng ngươi chung chăn gối. Hả? Ý ngươi là ngủ chung giường sao? mắt trương đồ tể sáng lên đúng vậy chỉ cần ngươi giết hắn giết ai hứa truyền nhân lý tuệ tú lạnh lùng nói hứa truyền nhân là ai trương đồ tể sờ cái đầu trọc lóc hắn căn bản chưa từng nghe đến cái tên này là hứa đình trưởng không không không ta không dám giết quan trương đồ tể vội vàng lắc đầu vì sao giết quan là trọng tội chắc chắn sẽ bị truy cứu. Muốn giết chỉ có thể giết thường dân. Trương Đồ Tể híp mắt nói: Thời buổi loạn lạc này, thường dân mất tích là chuyện thường, chỉ cần ra tay sạch sẽ một chút thì sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ cần hứa truyền nhân phải chết. Lý Tuệ Tú nghiến răng nghiến lợi nói: Không được. Trương Đồ Tể kiên quyết từ chối. Vài ngày sau, Lý Tuệ Tú lại một mình đến tiệm thịt tìm Trương Đồ Tể. Ta sẽ không giết quan đâu trương đồ tể nói trước xem ra hắn vẫn giữ nguyên ý định ban đầu nếu ngươi sợ giết quan vậy thì ta không ép ta muốn ngươi giúp ta giết vài người thường giọng lý tuệ tú vẫn lạnh lùng như trước ai ta cũng không biết nhưng ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt ánh mắt lý tuệ tú lóe lên tia điên cuồng có võ công không không được nhưng mà ta muốn ngủ với ngươi trước đã trương đồ tể đưa ra yêu cầu lý tuệ tú siết chặt nắm đấm tên trương đồ tể này thật không dễ dụ xem như bị chó cắn một cái vậy được lý tuệ tú cắn răng đồng ý yên tâm trương tam ta đã nhận lời thì nhất định sẽ làm trương đồ tể vỗ ngực nói đêm đó cháu trai của trương tam là trương bưu ghé mắt vào khe cửa nghe lén suốt đêm sáng hôm sau trương đồ tể vác theo dao mổ heo rời khỏi liễu dương trấn từ sớm Hắn chặn một chiếc xe ngựa giữa đường, trong xe có hai người lớn, một già một trẻ, và hai đứa trẻ. Mỗi nhát dao là một sinh mạng. Nửa ngày sau, tin tức truyền đến tai hứa đình trưởng. Nghe xong, hứa đình trưởng hai mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ. Người chết là mẫu thân 80 tuổi của hắn, là người vợ đã cùng hắn trải qua bao sóng gió cuộc đời, còn có hai đứa con thơ dại. Khi hứa truyền nhân tỉnh lại, cả người như mất hồn. Đây không phải là cướp bóc, rõ ràng là trả thù, hứa truyền nhân làm quan nhiều năm, luôn lấy lòng người trên, dẫm đạp kẻ dưới, chưa từng đắc tội với ai, ngoài trừ Phan Gia. Hắn ép chết Phan Nguyệt cầm, kết quả cả nhà bị giết. Báo ứng đến nhanh như vậy. Phan Gia không phải là người hắn có thể trêu vào, nhưng hắn lại ngu ngốc chọc giận họ. Phan Gia thế lực ngập trời, muốn tìm được người nhà của hắn dễ như trở bàn tay, sau đó giả truyền tin tức. Dụ người nhà hắn đến liễu dương trấn, cuối cùng phái sát thủ giết sạch, hứa truyền nhân vừa phẫn nộ vừa đau khổ, lại thêm phần tự trách. Trong nhà sát, hứa truyền nhân ngồi bên cạnh bốn cổ quan tài, bóng lưng cô độc, thê lương. Phan gia ra tay quá tàn độc, giết sạch cả nhà hắn, không chừa một ai. Thù này nhất định phải báo. Nhưng phải báo như thế nào, hứa truyền nhân chỉ là một tiểu lại, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là chút quyền lực ít ỏi mà muốn sử dụng quyền lực phải có thời cơ quyền lực quá nhỏ bé tóc hứa truyền nhân rụng dần rụng dần hắn không nghĩ ra cách nào để báo thù nếu không phải lý trí mách bảo hắn đã phát dao xông vào phan gia rồi báo thù báo thù tiệm thịt heo ngươi làm tốt lắm lý tuệ tú mặc đồ đen hài lòng nói giọng nói tràn đầy sự hả hê vậy khi nào thì ngươi gả vào đây chưa được Ngươi giết chưa đủ, Lý Tuệ Tú căn bản không muốn gã cho Trương Đồ Tể, nạn cố ý làm khó hắn. Ngươi còn muốn ta giết ai? Trương Đồ Tể hỏi. Một tên mù. Ý ngươi là tên mù của trương gia. Lý Tuệ Tú gật đầu. Được. Nhưng hắn ta là người cuối cùng, nếu ngươi còn muốn giết ai nữa, ta sẽ giết ngươi. Trương Đồ Tể lạnh lùng nói. Đêm đó. Trương Phủ. Trương Tam trèo tường vào phủ. Đây là một tiểu viện bẩn thỉu, trong sân còn có gà. Một phụ nữ béo mập đang rửa bát trong bếp. Cửu cát là thiếu gia, chắc chắn sẽ không ở đây. Trương Tam tuy hung ác nhưng cũng không muốn giết người bừa bãi, hắn chỉ muốn giết cửu cát. Trương Tam lặng lẽ rời khỏi tiểu viện, đi đến một tiểu viện khác. Đây là chỗ ở của Trương Hiếu Kính, ông ta đã rời khỏi đây nửa tháng, tiểu viện cũng trống không tiểu viện cuối cùng là nơi ở của cửu cát chương hai mươi tám ném đá hỏi đường một lúc này đã là nửa đêm cửu cát đã ngủ đèn trong tiểu viện đã tắt trương tam phát hiện một nha hoàng đang ngủ say ở tầng một là nha hoàng thông phòng tên mù cửu cát kia vậy mà có nha hoàng thông phòng không sai rồi tên mù cho rằng heo biết đứng đi kia chắc chắn đang ở trên lầu nghĩ cũng lạ tên mù kia cũng thú vị giết hắn thì hơi tiếc Nhưng không còn cách nào khác Vì muốn có được lý tuệ tú Trương Tam phải giết cửu cát Hắn rón rén đi lên lầu 2 Căn phòng tối om. Tuy là ban đêm Nhưng nhờ ánh trăng Trương Tam vẫn có thể nhìn thấy một chút Nhưng căn phòng này ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được Đột nhiên Hắn cảm giác có một bóng đen lao đến Phật Một vật gì đó lao đến trước mặt Sau đó hắn thấy ngực lạnh toát Như bị dao đâm trúng Choang! con dao rơi xuống đất trương tam mặc áo da trâu rất dày và dai phi đao của cửu các chỉ đâm thủng áo da không gây ra thương tích gì cho hắn chết đi trương tam vung đao chém về phía bóng đen bóng đen lùi lại hắn chém thêm hai nhát nhưng không trúng rầm căn phòng quá tối hắn đâm sầm vào bàn cái bàn vỡ tan Vèo. lại một con dao bay đến lần này trương tam nghe thấy tiếng động vội vàng vung đao về phía sau choang phi đao bị đánh bay cửu cát giật mình không ngờ trương tam có thể chặn được phi đao của mình trong bóng tối còn có thể đâm vỡ cả bàn tên này võ công không tệ đang lúc cửu cát định bôi độc lên con dao thứ ba trương tam ngã lăn ra đất con dao đầu tiên đã đâm thủng áo da xuyên qua da thịt chỉ trong nháy mắt trận đấu đã kết thúc thấy trương tam ngã xuống Cửu Cát vẫn đứng im tại chỗ, không tiến lên. Hắn dùng con dao trong tay lau đi giọt nước mắt trên mặt, sau đó lại ném một nhát về phía đùi Trương Tam. Phật, chân không có gì bảo vệ. Con dao găm sâu vào đùi. Trương Tam nằm im bất động, rõ ràng đã trúng độc. Công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng đánh nhau, tiếng bàn ghế đổ vỡ khiến Nha Hoàng Tiểu Thúy tỉnh giấc. Nàng vội vàng chạy lên lầu, run rẩy hỏi: Không có gì có kẻ đột nhập muốn giết ta đã bị ta đánh bại rồi cửu các thản nhiên nói có có cần báo quan không chuyện giang hồ không cần báo quan vậy có cần ta làm gì không tiểu thúy ngập ngừng hỏi cửu các liếc nhìn nàng nhà đầu này đang muốn bày tỏ lòng trung thành đây mà hắn định bảo nàng đi ngủ tiếp nhưng lại đổi ý miệng lưỡi của ngươi lanh lợi đấy đa tạ công tử tiểu thúy khó hiểu công tử nói vậy là sao nàng len lén liếm môi trong lòng có chút chờ mong lát nữa sẽ có chút ồn ào chắc là hắn ta sẽ tỉnh cửu các bình tĩnh nói dạ tiểu thúy đáp trong lòng thầm nghĩ thì ra đàn ông đều giống nhau thích thể hiện trước mặt người khác ngươi đứng sau lưng ta giả giọng người khác hỏi xem ai phái hắn đến cửu các dặn dò a tiểu thúy bừng tỉnh đại ngộ Thì ra công tử muốn nàng giả giọng. Ngươi giả giọng ai giống nhất? Dạ. Giọng của Hàng Ngọc Nhi và Lão Gia là giống nhất, những người khác thì ta chưa luyện bao giờ. Tiểu Thúy đáp. Ngươi còn có thể giả giọng Lão Gia? Dạ, giả thử xem. Cửu cát, con ta, thật là đáng sợ, giọng nói khang khang, trầm đục của Tiểu Thúy vang lên, giống hệt giọng của Trương Hiếu Kính. Được rồi. Lát nữa ngươi hãy dùng giọng của lão gia hỏi hắn ta. Dạ. Khoan đã. Để ta suy nghĩ chút. Cửu cát đang định ra tay thì dừng lại. Hay là. Đợi tên mập này tỉnh lại rồi ta sẽ dạy ngươi, bây giờ ngươi đi lấy cho ta một chiếc chiếu. Dạ. Tiểu thúy vội vàng chạy xuống lầu lấy chiếu. Cửu cát lật người trương tam lại, để hắn nằm úp xuống chiếu, sau đó, hắn dẫm chân lên lưng trương tam. Dùng chính con dao của hắn đâm vào mắt cá chân phải, xoay mạnh một cái, sau đó đâm thẳng vào trong. Máu tươi chảy đầm đìa. Gân chân đã bị đứt lìa. Cửu các chưa từng mổ heo, nên động tác có phần thô bạo, hắn chỉ biết đâm dao vào khớp xương, sau đó xoay mạnh. Võ công của Trương Tam kém xa Ôn Đạo Nhân. Cho đến bây giờ, Ôn Đạo Nhân là người duy nhất trúng tâm nhãn cổ độc mà vẫn có thể nói chuyện được, sau khi phế bỏ tứ chi của Trương Tam. Cửu Cát dùng dao khoét hai mắt hắn. Làm xong tất cả, máu đã chảy lên láng cả chiếu, nhưng Trương Tam vẫn chưa tỉnh lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng giải dược. Cửu Cát lấy bô của mình từ gầm giường ra, tuy đã hết sạch, nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại một chút. Một giọt dung dịch màu vàng kim nhỏ vào hai hốc mắt đang rỉ máu của Trương Tam. Trương Tam giật nảy mình, bỗng nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại. Hắn đã cảm thấy đau đớn tột cùng, à, hắn hét lên thảm thiết, cố gắng lật người lại. Sau đó, hắn cố gắng ưỡn eo để ngồi dậy. Nhưng tay chân đã bị phế, giờ hắn chỉ là một phế nhân. Chương 29, ném đá hỏi đường hai tiểu thúy và cửu cát đứng trên hành lang. Tiểu thúy nhát gan, nàng đứng ở đây để quan sát động tỉnh của trương tam, nếu hắn ta xông lên, nàng sẽ chạy xuống lầu. Cửu cát ghé sát tay tiểu thúy, nói nhỏ tiểu thúy gật đầu sau đó nàng giả giọng trương hiếu kính nói tên nhãi ranh nói mau ai phái ngươi đến đây trương hiếu kính từng làm văn tri ở lưu hương thành mười mấy năm tuy không phải là quan lớn nhưng cũng có chút uy nghiêm nghe vậy trương tam im lặng một lúc sau đó hỏi ngươi không phải cửu cát ngươi là ai tên nhãi ranh ta là ai chẳng lẽ ngươi không nghe ra sao tiểu thúy lạnh lùng nói Ta muốn giết là cửu cát, đâu phải ngươi, sao ta phải biết ngươi là ai. Ha ha ha. Trương đồ tể. Ngươi muốn giết cửu cát, nhưng lại không ngờ rơi vào bẫy của lão phu, đáng đời ngươi lắm. Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là ai. Trương Tam gầm lên. Ngay cả giọng của ta cũng không nghe ra, ngươi thật ngu xuẩn. Tiểu Thúy cười nhạo. Giọng của hắn. Ha ha ha, Trương Tam cười lớn. Hóa ra là hứa đình trưởng. Ta chỉ là một tên đồ tể, chưa từng tiếp xúc với quan lớn, không nhận ra giọng của ngài, thật có lỗi. Trương Tam nói. Mẹ già, vợ và hai đứa con của ngươi, đều là do ta giết. Rơi vào tay ta, ngươi đừng hồng sống sót. Trương Tam cười lớn, nghe vậy, tiểu thúy sợ đến toát mồ hôi, nàng sững sờ, không nói nên lời. Bàn tay to lớn của cửu cắt nắm lấy tay tiểu thúy khiến nàng an tâm hơn không ít. Cửu Các tiếp tục ghé sát tai tiểu thúy, thấp giọng nói. Tiểu thúy gật đầu, sau đó lại bắt chước giọng điệu của trương lão gia nói, lão phu và ngươi không oán không cừu, ngươi lại dám giết cả nhà ta, nói đi. Kẻ chủ mưu là ai? Hừ, trương đồ tể bị cắt gân tay gân chân, móc mắt, hừ lạnh một tiếng, nằm vật xuống chiếu, không nói một lời. Một lúc sau. Vút. Một thanh phi đao tẩm độc ghim thẳng vào đùi Trương Đồ Tể. Hắn ta lại trúng độc, ngất liệm đi. Ngày hôm sau, tiệm thịt của Trương Đồ Tể. A, Trương Bưu, cháu trai của Trương Đồ Tể, ngáp một cái rõ to, sau đó lật chăn ngồi dậy. Mẹ kiếp. Ga giường lại ướt rồi. Trương Bưu cau mày, từ sau khi tam thúc của hắn và Lý Quả phụ hàng xóm qua đêm với nhau, thân thể cường tráng của hắn ngày càng suy yếu cứ tiếp tục thế này e là hắn không còn sức giết lợn nữa trương bưu xoa xoa eo sau đó xuống giường đi ra giếng múc một thùng nước dùng nước giếng lạnh như băng lau người rửa sạch sẽ những thứ nhớp nhát tanh tưởi rầm rầm rầm cửa tiệm bán thịt heo bị đập ầm ầm lúc này trời còn chưa sáng hẳn người đến gõ cửa sớm như vậy chắc chắn là người bán lợn chờ chút chờ chút trương bưu vội vàng mặc quần chạy ra mở cửa Ngoài cửa quả nhiên là lão nông bán lợn, nhưng sắc mặt lão có vẻ hoảng sợ, lão chỉ tay vào người nằm dưới đất, rung giọng nói, có muốn báo quan không? Trương Bưu nhìn theo hướng tay lão, chẳng phải là Tam Thúc của hắn, Trương Tam đó sao? Tam Thúc, người sao vậy? Trương Bưu vội vàng chạy đến, lay lay mặt Trương Tam, nhưng hắn ta vẫn bất tỉnh nhân sự. Tam Thúc, người nói gì đi chứ, Trương Bưu có chút lúng cúng, hắn phát hiện Trương Tam không chỉ hôn mê bất tỉnh. Mà gân tay gân chân đều bị cắt đứt, cho dù có tỉnh lại thì cũng trở thành phế nhân Hồng Nhan Họa Thủy Trương Bưu buộc miệng mắng Trương Bưu biết rõ mười mươi chuyện Trương Tam qua lại với Lý Quả Phụ Hắn ta còn biết điều kiện để Lý Quả Phụ lên giường với Trương Tam là muốn Tam Thúc của hắn đi giết người Nhưng giết ai thì Trương Bưu không rõ, chuyện này vô cùng bí mật, Trương Tam không hề tiết lộ nửa lời Giờ Tam Thúc biến thành thế này, chắc chắn là đi giết người bị giết ngược Như vậy, người thuê hắn phải có trách nhiệm chữa khỏi thương thế cho tam thúc. Trương Bưu đảo mắt, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Báo quan là tuyệt đối không thể. Tam thúc của hắn đi giết người, báo quan chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Không cần báo quan, ta đi tìm người chữa trị cho tam thúc. Trương Bưu nói. Vậy còn con lợn này? Lão nông dắt theo một con lợn béo ú, để đó đi, tối ta quay lại làm thịt. Trương Bưu lấy một lượng bạc đưa cho lão nông. Vậy ngươi chăm sóc tam thúc cho tốt, ta đi trước. Lão nông cầm bạc, sau đó rời đi. Trương Bưu kéo chiếu, sải bước đi về phía phan phủ. Rầm rầm rầm. Lúc sáng sớm, cửa lớn phan phủ vẫn chưa mở, trương Bưu cởi trần, kéo theo trương tam đang bị thương hôn mê đến trước cửa, ra sức đập cửa. Một lúc sau, cửa lớn phan phủ vẫn đóng chặt. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, bàn tán xôn xao, những người này đều là người đi chợ sớm, phần lớn là đi mua thức ăn, số ít là đi dạo, trong đó có cả tiểu thúy. Cửu cát đứng trong góc cách đó không xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Tối qua, sau khi hỏi xong, cửu cát đã nhân lúc đêm tối, đưa trương đồ tể đang hôn mê vứt trước cửa hàng thịt, xem như là ném đá do đường. Chương 30, đối đầu trương bưu phát hiện tam thúc của mình, sau đó đưa đến phan phủ. Điều này không nằm ngoài dự đoán của cửu cát, dù sao Phan Trường Vân cũng chết trong tay hắn, Phan Nguyệt cầm bị bắt vào đại lao, ít nhiều cũng có liên quan đến hắn. Trương gia và Phan gia tuy là hàng xóm, nhưng đã kết thù sâu đậm. Phan gia thuê người giết hắn, cũng là chuyện thường tình. Không lâu sau, cửa lớn Phan Phủ mở ra. Nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương và Tam phu nhân Lý Tuệ Tú bước ra, phía sau là hơn chục tên gia đình hung thần ác sát, tay lâm lâm gậy gộc. Hung hăng nhìn đám người trước mặt, phan gia khí thế hiên ngang, đám người xem náo nhiệt sợ hãi giải tán. Tiểu thúy cũng vội vàng rời đi. Đưa vào trong. Mạnh Ngọc Nương lạnh lùng phân phó. Vâng. Mấy tên gia đình dễ dàng khiêng trương đồ tể đang hôn mê vào trong. tam thúc ta còn sống. Các người phải chữa khỏi cho ông ấy, nếu không ta sẽ báo quan. Trương Bưu lớn tiếng nói. Mạnh Ngọc Nương nhìn Trương Bưu. Sau đó thẳng nhiên nói, ngươi cũng vào trong đi. Trương Bưu không chút nghi ngờ, đi theo bọn họ vào Phan Phủ. Đầm, cửa lớn Phan Phủ đóng sập lại. Đi theo ta. Cửu Cát nói xong, chống gậy, nhanh chóng đi về phía Nha Môn. Phan Gia đã thuê Trương Đồ để giết hắn, cửu Cát nhất định phải khiến bọn chúng trả giá. Nhưng Phan Gia cũng có thế lực sau lưng, tốt nhất là mượn đau giết người, tránh dính líu đến nhân quả, rước họa vào thân cả nhà hứa đình trưởng bị giết nói cho hắn ta biết chuyện này chắc chắn hắn ta sẽ rất vui lòng báo thù thung thung thung tiểu thúy lại một lần nữa đánh trống kêu oan lúc này trời còn rất sớm Nhà môn vẫn chưa mở cửa tiếng trống vang lên một nha dịch lười biếng trực ban đêm qua đến mở cửa sáng sớm đã đến kêu oan có chuyện gì nha dịch hỏi tiểu nữ không có oan tình gì Chỉ là có chuyện muốn bẩm báo với đình trưởng đại nhân. Tiểu Thúy đáp. Chuyện gì? Nhà dịch hỏi, vừa rồi, trương bưu của tiệm thịt Trương Tam đã kéo tam thúc của hắn đến Phan Phủ, sau đó bị người của Phan Gia kéo vào trong, gần tay gần chân của tam thúc hắn đều bị cắt đứt, mắt cũng bị móc, trông thật đáng sợ. Đúng rồi. Ta còn nghe trương bưu nói tam thúc của hắn là do Phan Gia thuê đi giết người, kết quả gặp phải đối thủ lợi hại nên bị giết ngược các ngươi có muốn đến xem thử không à lại có chuyện này sao thật đó rất nhiều người trên phố đều nhìn thấy nói xong tiểu thúy xoay người bỏ đi được để ta đi bẩm báo với đình trưởng đại nhân nha dịch trực ban vội vàng chạy vào trong tiểu thúy cũng xoay người rời đi khoảng một nén nhang sau hứa đình trưởng dẫn theo tất cả bộ khoái và nha dịch hùng hổ kéo đến phan phủ Tuy rằng hứa đình trưởng đã điều động toàn bộ nhân lực, nhưng nhà môn chỉ có 9 người, cộng thêm hắn ta là 10. Tuy rằng nhân lực hơi ít, nhưng tất cả đều mặc quang phục, trông cũng khá uy nghiêm. Đám người vọt tới phan phủ. Nhưng cửa lớn phan phủ đóng chặt. Gõ cửa, hứa đình trưởng chỉ vào cửa lớn, quát. Bộ đầu nếp kiếm phong bước lên, gõ cửa. Rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm nhưng phan phủ vẫn không có động tĩnh gì. phá cửa. hứa đình trưởng quyết đoán ra lệnh. năm tên bộ khoái đi đầu, bốn tên nha dịch theo sau, cùng nhau xông lên phá cửa. cửa lớn tuy bị hút trung chuyển, nhưng vẫn không hề suy sụp. hứa đình trưởng sốt ruột, cũng xông lên. đầm. mười người hợp lực. cửa lớn phan phủ cuối cùng cũng bị phá tan. cửa vừa mở, bên trong lập tức vang lên tiếng ồn ào. ngồi. Mau ngồi xuống cho ta. Tiếng gầm gừ của trương độ tẩy truyền ra ngoài. Nhanh. Vào cứu người. Hứa đình trưởng rút đao, dẫn đầu xông vào. Niếp kiếm phong kinh ngạc nhìn hứa đình trưởng, rốt cuộc ai mới là bộ khoái. Thấy hứa đình trưởng xông sáo như vậy, đám bộ khoái và nha dịch cũng vội vàng chạy theo, rất nhanh đã đến tiểu viện. Trong sân. Nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương đang ngồi trên ghế đá uống trà tam phu nhân lý tuệ tú không thấy đâu hơn chục tên gia đinh tay cầm gậy gộc đứng chặn trước mặt bọn họ hung hăng trừng mắt nhìn đám người hứa đình trưởng gia đinh của phan gia còn đông hơn cả nha dịch của nha môn choang hứa truyền nhân ngươi thật to gan dám tự tiện xông vào nhà dân mạnh ngọc nương ném chén trà xuống đất vên mặt quát hư ta là quan phủ sao gọi là tự tiện xông vào Hứa đình trưởng tay cầm trường kiếm, tức giận quát, chỉ là một tên đình trưởng nho nhỏ, căn bản không được ghi tên vào sổ quan lại của đại càng, cũng dám tự xưng là quan phủ. Ta nói cho ngươi biết, Tào Tri Phủ đã hạ lệnh cách chức ngươi, tân đình trưởng sắp nhậm chức, ngươi không còn là đình trưởng nữa đâu. Mạnh Ngọc Nương cười lạnh nói. Hứa đình trưởng giam giữ Phan Nguyệt cầm, dùng nhục hình, tra tấn đến chết, quả thật đã chọc giận đại phu nhân Hà Thục Hoa. Nhưng muốn xử lý hứa đình trưởng thì phải có kế hoạch lâu dài, từng bước một, không thể nóng vội, chương 31, trư lực cổ một Mạnh Ngọc Nương chỉ đang cố gắng phô trương thanh thế. Chỉ có phô trương thanh thế thì đám gia đình của Phan Gia mới dám chống đối với quan phủ, cũng chỉ có như vậy thì mới có thể áp chế khí thế của đám nha dịch, tìm kiếm một đường sống trong chỗ chết. Hôm nay, Mạnh Ngọc Nương tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, phải cứng rắn đến cùng, nếu không... Bà ta và Lý Tuệ Tú nhất định sẽ bị hứa truyền nhân bắt vào Đại Lao, bị tra tấn đến chết như Phan Nguyệt cầm. Chuyện của bổn quan, há lại đến lượt một dân nữ như ngươi xen vào, nếp bộ đầu. Bắt người cho ta. Hứa đình trưởng ra lệnh. Lý Tùng. Đuổi bọn chúng ra ngoài. Mạnh Ngọc Nương đứng bật dậy, lớn tiếng ra lệnh. Một tên gia đình vạm vỡ vung gậy, tạo ra tiếng gió riết. Tên gia đình này tên là Lý Tùng tuy chưa từng luyện tập nội công nhưng ngoại công rất khá có thể dùng tay không nhấc bổng tảng đá nặng bốn năm trăm cân rất được mạnh ngọc nương coi trọng là người có võ công cao nhất phan phủ mỗi tháng lĩnh năm lượng bạc tuy rằng lý tùng võ công cao cường nhưng hắn ta cũng không dám tùy tiện ra tay với quan phủ chỉ làm ra vẻ phô trương thanh thế mà thôi dù sao hắn ta cũng chỉ là một tên gia đinh ra tay đánh quan sai là chuyện hắn ta không thể làm lỡ như hắn ta ra tay quá nặng đánh chết người liệu phan gia có bảo vệ hắn ta không nhưng khí thế thì phải làm cho đủ dù sao mỗi tháng cũng lĩnh năm lượng bạc đối mặt với đám gia đinh hung hăng của phan gia hứa đình trưởng bất giác lùi về sau mấy bước có vẻ hơi sợ hãi nhưng nếp bộ đầu không hề lùi bước hắn ta thậm chí còn không rút đau chỉ lạnh lùng nói theo luật pháp đại càng cho dù là quan phủ cũng không được tự ý xông vào nhà dân nhưng nếu trong nhà có án mạng xảy ra thì không nằm trong điều lệ này nói xong Niếp bộ đầu sải bước về phía trước, ép sát Lý Tùng. Hắn ta nhìn Lý Tùng, lạnh giọng nói, dân chúng chống đối mệnh quan, theo luật phải tội chết. Lời vừa dứt, khí thế của Lý Tùng yếu hẳn, hắn ta vội vàng nói, các ngươi không thể mang hai vị phu nhân đi. Nếu các nàng phạm tội, đương nhiên phải bắt về quy án, còn nếu không thì chúng ta sẽ không làm phiền. Nói xong, niếp bộ đầu đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng gạt cây gậy của Lý Tùng sang một bên. Lý Tùng có thể nhấc bổng tảng đá nặng 500 cân, vậy mà lại không chống đỡ nổi hai ngón tay của niếp bộ đầu, không phải hắn ta yếu, mà là hắn ta không dám manh động. Niếp bộ đầu đi đến trước mặt mạnh ngọc nương, bà ta cũng không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn ta. Mùi mùi phan nguyệt cầm của ta bị các ngươi bắt vào đại lao, tra tấn đến chết, chẳng lẽ không phải là án mạng sao? Vớ vẩn. Phan nguyệt cầm là do thân thể yếu ớt, vết thương cũ tái phát mà chết không liên quan đến ai hết hứa đình trưởng lớn tiếng nói ha ha ha hay cho câu không liên quan đến ai hết hứa truyền nhân ngươi hãy nhớ kỹ những gì mình vừa nói mạnh ngọc nương cười ha hả nếp bộ đầu nếu phan gia ta không có án mạng vậy các ngươi định thế nào mạnh ngọc nương hỏi chúng ta sẽ rời đi không làm phiền nữa nếp kiếm phong dứt khoát nói Mạnh Ngọc Nương phất tay ra hiệu cho đám gia đình lùi sang hai bên. Đám bộ khoái lập tức đi vào gian nhà trệt trong sân. Một thiếu niên đứng canh trước cửa thấy đám bộ khoái đi tới, liền giang hai tay ra, nói: Các ngươi muốn làm gì? Không được vào trong. Vì sao? Hứa Đình Trưởng hỏi. Tam thúc ta bị trọng thương, đang được chữa trị. Trương Bưu đáp. Hứa Đình Trưởng nhìn Trương Bưu, cười lạnh nói. Bọn chúng chữa trị cho tam thúc ngươi sao? Bọn chúng rõ ràng là muốn diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Niếp bộ đầu. Vào cứu người. Hứa đình trưởng lại ra lệnh. Vâng. Rầm. Niếp bộ đầu đá văn cửa, sau đó lại chui ra. Ngươi làm gì vậy? Hứa đình trưởng khó hiểu hỏi. Hay là? Hay là đại nhân vào xem thử? Niếp kiếm phong ấp úng, hứa đình trưởng bước vào nhà. Nhìn thấy hai người trên giường. Lúc này, hắn ta mới hiểu được câu ngồi lúc nãy là có ý gì. Lý Tuệ Tú, quả phụ nhà họ phan, mồ hôi nhảy nhại. Trên người trương đồ tẩy đầy vết thương, trông vô cùng thê thảm. Mắt bị móc, gân tay gân chân bị cắt đứt, trên giường, máu me be bết, không chỉ có máu, mà còn có cả mồ hôi. Hổ Lan chi dược. Trong đầu hứa đình trưởng hiện lên bốn chữ này. Trương đồ tể bị thương nặng như vậy, cho dù có nằm im trên giường cũng không sống nổi qua ba ngày. Nếu uống hổ lan chi dược, chắc chắn sẽ mất mạng. Đắc. Vết thương vốn đã kết vảy của trương đồ tể lại nứt to, máu tươi phun ra như suối. Nhanh. Mau ngăn cản ả ta, ả ta muốn giết trương đồ tể. Hứa đình trưởng chỉ vào lý tuệ tú, lớn tiếng quát. Niếp bộ đầu chỉ đành kiên trì đi tới, chuẩn bị cứu người. Chương 32, trư Chư lực cổ hai vèo. Lý Tùng nhảy vào phòng, tay cầm gậy gỗ, lớn tiếng nói, nhị phu nhân đã nói, trừ phi trương độ tể tự nguyện rời đi, nếu không, ai cũng không được phép đưa hắn ta đi, trương tam. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đi không? Lý Tùng lớn tiếng hỏi. Không đi. Tú nhi, tiếp tục ngồi. Trong hốc mắt trống rỗng của trương tam, máu tươi tuôn ra như suối. Tất cả những nơi bị thương trên người hán ta đều đang chảy máu. Trương Tam gầm lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu, tắt thở. Công dụng của hổ lan chi dược là khiến cho huyết mạch phun trào, người bị thương uống vào chẳng khác nào uống thuốc độc. Hơn nữa, Lý Tuệ Tú còn đang dùng nội lực hỗ trợ, bổn quan tận mắt chứng kiến, Trương Tam bị Lý Tuệ Tú giết chết, đây là án mạng, nếp bộ đầu, lập tức bắt Lý Tuệ Tú lại cho ta, giải về nha môn, giam vào đại lao. Vớ vẫn. Trương tam là do thân thể yếu ớt, vết thương cũ tái phát mà chết, không liên quan đến ai hết. Mạnh Ngọc Nương lặp lại lời của hứa đình trưởng. Hứa đình trưởng nheo mắt, còn có nhân chứng. Hắn ta túng lấy trương bưu, hỏi, tiểu huynh đệ. Rốt cuộc là ai đã móc mắt, cắt gân tay gân chân tam thúc của ngươi, ta không biết. Sáng sớm nay, khi ta nhìn thấy tam thúc ở trước cửa tiệm thịt, người ông ấy đã bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Cho đến khi lý quả phụ kia dùng miệng đút thuốc cho tam thúc, ông ấy mới tỉnh lại, vừa tỉnh đã kêu ngồi, sau đó thì các ngươi xông vào. Trương Bưu thành thật khai báo. Ngươi thật sự không biết ai đã làm tam thúc ngươi bị thương sao? Không biết. Trương Bưu lắc đầu, vậy ngươi có biết gần đây tam thúc ngươi ngoài việc giết mổ lợn còn làm gì khác không, ví dụ như được người ta thuê đi giết người? Hứa đình trưởng cố ý dẫn dắt. Tam thúc ta chỉ biết mổ lợn, không giết người. Trương Bưu suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Tam thúc ngươi bị thương nặng như vậy, tại sao ngươi lại đưa ông ấy đến Phan Phủ? Bởi vì Lý Quả Phụ của Phan Gia và Tam thúc ta từng là người yêu cũ. Trương Bưu đáp. Bây giờ Lý Quả Phụ kia đã hại chết Tam thúc của ngươi, Bưu chất. Gì cũng không muốn, nhưng Tam thúc ngươi. Tam thúc ngươi muốn, Lý Tuệ Tú vừa khóc, vừa nói. Để ta xem thử. Trương Bưu bất ngờ nói hắn ta ghé tay vào ngực trương tam nghe một lúc sau đó nói tam thúc ta còn sống ta muốn đưa ông ấy về trương bưu cổng trương đồ tể lên lưng trông có vẻ rất nhẹ nhàng khi đi ngang qua lý tuệ tú trương bưu quay đầu lại trách móc nếu đã không cứu được tam thúc ta thì đừng có cho ông ấy uống bậy bạ ờ đã đời giọng nói này lại là của trương đồ tể tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn ta vậy mà hắn ta vẫn chưa chết chẳng lẽ trương đồ tể là yêu quái sao nếu không có án mạng vậy chư vị có thể trở về rồi chứ mạnh ngọc nương lạnh lùng nói tiệm thịt trương tam trương bưu lại một lần nữa ném tam thúc nửa sống nửa chết vào trong tiểu viện sau cửa hàng thịt tuy rằng lý quả phụ kia muốn dùng thuốc hổ lan để hại chết tam thúc nhưng lại vô tình giúp tam thúc thoát khỏi trạng thái hôn mê chỉ cần tam thúc không hôn mê liên tục thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Trương Bưu dắt đến con heo béo 500 cân thu mua được vào sáng nay, sau đó chỉ dựa vào sức của một mình mà đã có thể đè con heo béo kia xuống đất. Xoẹt, một đao. Con heo béo dãy giụa hai cái. Chết rồi. Trương Bưu hứng máu của con heo béo vào trong chậu gỗ. Máu heo ào ào chảy trong chậu gỗ, Trương Bưu dùng gáo múc một gáo máu heo, đưa đến bên miệng tam thúc, đồ tể Trương Tam ngửi thấy mùi máu heo liền há mồm ra uống một cách thèm thuồng. Ung ục ung ục ung ục Cùng với máu heo vào bụng, sắc mặt của đồ tể trương tam bắt đầu hồng hào trở lại một cách nhanh chóng. Tam thúc. Đêm qua là kẻ nào đã khiến người thành ra thế này? Trương Bưu hỏi. Ai? Lão tử đi giết người lại bị người ta giết ngược, kỹ không bằng người, đáng đời. Trương đồ tể tự giễu nói. Ta hỏi là kẻ nào lại độc ác như vậy, khoét mắt của người, lại còn đứt gân tay gân chân của người. Trương Bưu hỏi, hình như là Hứa Đình Trưởng. Trương Đồ tể trầm mặt một lát rồi nói, chẳng phải người đã nói tổ huấn của nhà chúng ta chính là không được dính líu đến quan lại hay sao? Lão tử bị lừa rồi. Bốn người mà Lý Quả phụ kia bảo ta giết đều là người nhà của Hứa Đình Trưởng. Hứa Đình Trưởng thì không giết, nhưng lại giết sạch cả nhà hắn ta, bị họ hứa kia trả thù cũng là đáng đời. Ngươi đừng đi tìm hắn ta gây chuyện. Trương Đồ Tể nói, tên họ hứa kia, thật sự rất giỏi giả bộ, hừ. Không giả bộ thì làm sao làm đình trưởng được. Nói như vậy, tất cả đều là do lý quả phụ kia, đúng là hồng nhan họa thủy. Ngươi cũng đừng đi tìm lý quả phụ kia gây phiền phức. mươi 33, cổ biến dị cho người qua đường, vì sao? Đây là một cuộc trao đổi công bằng, ả khiến ta thỏa mãn, ta giúp ả giết người, ta bị người ta giết ngược lại, đó là ta đáng đời. Trương Đồ Tể nói, ta chỉ muốn để cho ả ta chịu trách nhiệm cho người, nửa đời sau của người không thể sống như vậy được, không cần đâu. Hôm nay ta phải chết. Trương Đồ Tể đột nhiên nói, uống thêm chút máu heo nữa đi, bổ sung khí huyết, sẽ không chết đâu. Trương Bưu lại đưa gáo nước đầy máu heo đến bên miệng Trương Đồ Tể. Không cần đâu, ta chắc chắn sống không quá ngày hôm nay, trư lực cổ đang ăn ruột của ta. Trương đồ tể cười thảm một tiếng rồi nói. Choang một tiếng. Cái gáo đầy máu heo rơi xuống đất, trương bưu vốn dĩ không có biểu cảm gì trên mặt, bỗng nhiên trở nên có phần lúng cúng. Tại sao, người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn? Tại sao trư lực cổ lại phản phệ chủ? Chỉ cần ngươi để cổ trùng bị đói, cổ trùng sẽ phản phệ chủ nhân. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ... Người mới chỉ có nửa ngày không ăn thịt heo, căn bản là không đến mức để cổ trùng bị đói. Vậy thì ta làm sao biết được, có phải là do thuốc hổ lan của Lý Quả Phụ hay không, có khả năng. Nhưng khả năng lớn nhất là con cổ trong bụng ta, nó cảm thấy ta là một tên vô dụng, đi theo ta, một kẻ vô dụng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn, hiện giờ người đã trở thành một tên vô dụng, chẳng lẽ cổ không thể tuyệt vọng mà bắt đầu lại hay sao? Trương đồ tể tự dễu nói. À. Trương đồ tể kêu lên một tiếng thảm thiết, bụng của hắn ta bắt đầu phình to lên một cách dữ dội, hiển nhiên là trư lực cổ đang ăn trong bụng hắn, đồng thời điên cuồng lớn lên, cơn đau đớn to lớn khiến trương đồ tể nằm trên mặt đất kêu trên thảm thiết. Trương bưu lặng lẽ lấy một con dao mổ heo. Xoẹt, một đao. Cái đầu của trương đồ tể lăn lông lốc trên mặt đất. Thi thể của tam thúc nằm ngay bên cạnh. Trương bưu cắt một miếng thịt heo xuống rồi bắt đầu nấu thịt trong sân. Trong cơ thể trương bưu cũng có trư lực cổ, chủ nhân nuôi trư lực cổ nhất định phải ăn thịt heo, mỗi ngày đều không thể thiếu. Người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn. Nếu để cổ trùng bị đói, sẽ bị cổ trùng phản phệ. Lúc trương bưu ăn thịt heo xong, lại nhìn về phía thi thể không đầu của tam thúc. Bụng của tam thúc vẫn đang phập phồng ngươi và cổ cộng sinh. Chủ nhân chết, cổ trùng cũng sẽ chết, nhưng cổ trùng sẽ không chết ngay lập tức, trước khi chết, cổ trùng đều sẽ sinh ra một quả trứng, như là sự tiếp nối sinh mệnh của nó. Mỗi một con cổ trùng trên thế gian này đều là độc nhất vô nhị. Tuy rằng trong cơ thể Trương Bưu và Trương Tam đều là Trư lực cổ, nhưng mà Trư lực cổ trong cơ thể Trương Bưu rõ ràng có thể cung cấp cho hắn ta một nguồn sức mạnh lớn hơn. Trư lực cổ là do tổ tiên truyền lại, Công dụng của nó chính là có thể khiến cho chủ nhân có được một nguồn sức mạnh lớn hơn, ít thì tăng thêm một phần sức mạnh của heo, nhiều thì có thể tăng thêm năm phần sức mạnh của heo. Tuy rằng trên người trương bưu có trư lực cổ do tổ tiên để lại, nhưng pháp môn tu luyện lại không được truyền đến tay hai thúc cháu bọn họ. Những tộc nhân khác có trư lực cổ, sớm đã bị đả canh nhân của triều đình đại càng giết sạch, hai thúc cháu bọn họ cũng giống như chim sợ cành công, mai danh ẩn tích. Căn bản không dám có bất kỳ tiếp xúc gì với người trong triều đình. Phục Bụng của đồ tể trương tam bị rách một lỗ, một con trùng trông giống con rắn nhỏ chui ra từ trong bụng trương tam. Đây chính là trư lực cổ. Trư lực cổ vốn dĩ không lớn như vậy, đây là bởi vì con cổ này sắp chết, trước khi chết nó muốn đẻ trứng, ăn cho bản thân mình lớn đến như vậy. Khi màn đêm buông xuống, nửa thân thể của đồ tể trương tam gần như đã bị moi rỗng trư lực cổ lại phình to thêm hai ba lần sau khi sinh ra một quả trứng trùng trong suốt con cổ trùng khổng lồ này liền tắt thở trong bát nước một quả trứng trùng đang lặng lẽ trôi nổi đây là một quả trứng trùng màu hồng nhìn quả trứng trùng này trương bưu nhíu mày nó không giống với trư lực cổ mà trước đây hắn ta từng cấy ghép vào cơ thể trương bưu nhớ rất rõ ràng hơn nửa năm trước quả trứng trùng mà hắn ta nuốt vào bụng trong suốt như ngọc trắng như tuyết mà quả trứng trùng này lại có màu hồng phấn. Hóa ra là bị biến dị, trương bưu lẩm bẩm tự nói, con trư lực cổ này chắc hẳn là bị lượng lớn thuốc hổ lan mà lý quả phụ cho ăn kích thích, sau đó sinh ra ý muốn biến dị, nhưng chủ nhân của nó lại bị thương nặng, hơn nữa lại không có công pháp tu luyện, bởi vậy không thể cung cấp đủ năng lượng cho nó, vì thế, cổ trùng quyết định truyền loại biến dị này cho con của nó. mươi 34, trương bưu mạnh mẽ một đối với cổ trùng mà nói, biến dị là chuyện tốt, Nhưng nếu thiếu năng lượng, biến dị sẽ trở thành tai họa. Về kiến thức liên quan đến cổ trùng, trương bưu cũng không biết nhiều lắm, dưới sự truy sát của đã canh nhân của triều đình đại càng, truyền thừa của gia tộc cổ sư đã sớm bị đứt đoạn. Trương bưu chất một đống lửa trong sân, ngọn lửa bập bùng cháy. Ném thi thể của tam thúc và thi thể của cổ trùng vào trong đống lửa, mặc cho chúng hóa thành tro bụi. Một khi thi thể bị cổ trùng gặm nhắm của tam thúc bị quan phủ báo cáo. Chắc chắn sẽ dẫn đã canh nhân đến. Hơn nửa năm trước, chính là Tam Thúc và hắn ta đã thiêu cha của hắn ta ở trong cái sân này. Thật không ngờ. Hơn nửa năm sau, lại là hắn ta thiêu Tam Thúc. Huyền đô Trương Gia chỉ còn lại một mình hắn ta. Sau khi thiêu Tam Thúc và cổ trùng của hắn ta thành tro, Trương Bương nhìn quả trứng trùng màu hồng trong bát nước, im lặng không nói. Một cổ sư quả thực có thể có rất nhiều cổ trùng. Nhưng những cổ trùng này lại không thể ký sinh ở cùng một chỗ. Trư lực cổ ký sinh trên ruột già, mà con trư lực cổ biến dị này tám chín phần 10 cũng ký sinh trên ruột già, bởi vậy trương bưu căn bản không có cách nào sử dụng con cổ này, trong ruột già của hắn ta đã có một con trư lực cổ rồi. Mà muốn bảo quản cổ trùng cần phải dùng đến pháp khí chuyên dụng, trương bưu căn bản không có loại pháp khí này, đặt quả trứng cổ trùng biến dị này ở bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính, cho đại một người qua đường nào đó cũng được. Mỗi một con trư lực cổ đều là bảo vật được truyền thường ngàn năm của huyền đô trương gia, lãng phí như vậy chính là có lỗi với tổ tông. Hơn nữa, tất cả cổ sư ở Đại Càng Vương Triều đều phải cẩn thận che giấu thân phận, sợ lộ hành tung bị đã canh nhân phát hiện và giết chết. Tất cả cổ sư đều là đồng minh với nhau, đương nhiên trương bưu hy vọng trên thế gian này có càng nhiều cổ sư càng tốt. Cạch một tiếng, trương bưu đẩy cửa hàng thịt heo ra, trên đường không có một bóng người. Chết tiệt! Ngay cả một người qua đường cũng không tìm thấy. Đương nhiên là ba ngày nhất định sẽ có người qua đường, chỉ là lúc đó người đông đúc, phức tạp, ngược lại không hay. Húng chi Trương Bưu đã quyết định đêm nay sẽ làm một vụ lớn, sau đó cao chạy xa bay, đến một nơi khác bán thịt heo. Có ai không? Trương Bưu lớn tiếng hô. Con đường vắng tanh, không có một chút hồi âm. Chẳng lẽ không có một ai qua đường sao? Trương Bưu lại hỏi. Thật là xui xẻo. Trương Bưu vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa lại. Ngươi tìm người qua đường làm gì? Một giọng nữ trong trẻo truyền vào tai Trương Bưu. Cạch một tiếng. Trương Bưu lại mở cửa ra. Chỉ thấy một nam một nữ chậm rãi đi tới từ một hướng khác trên đường. Người nam mặc đồ đen, chống gậy dò đường chính là cửu cát, người con gái đi theo bên cạnh hắn ta, ăn mặc như nha hoàng chính là tiểu thúy. Đồ tể trương tam chính là bị cửu cát đứt gân tay gân chân. Khoét hai mắt, chính là cái gọi là giấu đầu lòi đuôi. Trước khi đồ tể trương tam và quá phụ nhà họ phan chết hẳn, cửu các ít nhiều vẫn có phần lo lắng. Vì vậy, đến tối, cửu các cố ý mặc áo đen, giấu năm con dao nhỏ ở thắt lưng, dẫn theo tiểu thúy, người thành thạo thuật nói bằng bụng đi dạo xung quanh. Xem thử có cơ hội giải quyết một hai kẻ thù hay không. Trương Bưu không biết hai người trước mặt chính là người đã đứt gân tay gân chân, khoét hai mắt của tam thúc. Chỉ coi hai người là người qua đường bình thường, ta tặng cho ngươi một thứ tốt. Trương Bưu nói với vẻ thần bí. Thứ gì? Là thứ gì thì ngươi không cần phải quan tâm, uống nó là được. Trương Bưu bưng từ trong sân ra một bát nước, trong bát có nửa bát nước. Cửu cát đưa tay nhận lấy bát nước, tuy rằng hắn ta nhắm mắt, nhưng tầm nhãn cổ có thể nhìn rõ ràng trong bát nước có một quả trứng trùng nhỏ. Đây là cổ trùng. Cửu cát có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng chỉ cần hỏi một câu là sẽ để lộ bản thân cũng có cổ trùng, tốt nhất là không nên tùy tiện nuốt cổ trùng lạ, không rõ lai lịch vào bụng, dù sao một con tâm nhãn cổ đã đủ phiền phức rồi. Người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn. Nếu người không nuôi cổ tốt, sẽ bị cổ trùng trong cơ thể phản vệ. Cổ trùng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu nuôi không tốt, có thể sẽ mất mạng như chơi, Huống chi là cổ trùng lạ này, hắn ta hoàn toàn không biết cách nuôi như thế nào. Hơn nữa, còn có khả năng bị người ta coi như lò luyện cổ, chỉ thấy cửu cát do dự một chút rồi bưng bát nước lên, ta không khác, tiểu thúy, nàng uống đi. Nói xong, cửu cát đưa bát nước trong tay cho tiểu thúy. Tiểu thúy không chút nghi ngờ, thiếu gia nói gì thì làm nấy. Chương 35, trương bưu mạnh mẽ hay, cùng ụt ụt ụt ụt, tiểu thúy uống cạn nửa bát nước trong một hơi. Trương bưu nhìn tiểu thúy uống hết bát nước. Sau đó nói với giọng điệu đầy ẩn ý, tốt nhất là nàng nên mua nhiều thịt heo một chút. Được, ta nhất định sẽ cho nàng ấy đến cửa hàng của ngươi mua thịt heo mỗi ngày. Cửu Cát nói. Thôi vậy. Hai người các ngươi vẫn nên đến nhà nông dân thu mua heo về tự mình giết đi, qua đêm nay cửa hàng này sẽ đóng cửa. Nói xong, Trương Bưu đóng cửa lại. Chúng ta đi thôi. Cửu Cát dẫn Tiểu Thúy xoay người rời đi. Tuy rằng Trương Bưu không nói ra tên của con cổ trùng kia, nhưng lại nhắc nhở Tiểu Thúy rất rõ ràng, muốn nuôi con cổ trùng kia nhất định phải ăn những thứ trên người heo. Hơn nữa, qua đêm nay, Trương Bưu sẽ không ở lại Trấn Liễu Dương nữa. Tại sao hắn ta lại muốn đi? Còn có quả trứng cổ trùng kia là từ đâu ra? Nghĩ đến những lời ông Đạo Nhân đã nói, Cửu cát không khỏi nở nụ cười. Có lẽ hắn ta đã hiểu rõ mọi chuyện, nếu thật sự là như vậy. Vậy thì đêm nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sau khi cửu cát và tiểu thúy rời đi, Trương Bưu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng không có gì để thu dọn, cửa hàng thịt heo này bao gồm cả sân đều là thuê, còn về phần tiền bạc thì trong cửa hàng căn bản là không có. huống chi, đêm nay hắn ta sẽ làm một vụ lớn, bạc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ tiếc là không có túi trữ vật, cho dù có ngàn lượng bạc trắng để trước mặt, hắn ta nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo 50 lượng. So với việc mang theo bạc, chi bằng mang theo nhiều thịt heo khô hơn, sau này đến thành trấn khác, không phải chỉ một hai ngày là có thể ổn định cuộc sống, chắc chắn sẽ có phần phiền phức. Chuẩn bị xong xuôi. Trương Bưu cầm một con dao mổ heo dài, đẩy cửa rời khỏi cửa hàng thịt heo, đi thẳng đến nhà họ Phan. Lúc này, cửa lớn nhà họ Phan đóng chặt, Trương Bưu cũng không định đi cửa chính. Chỉ thấy Trương Bưu lao người lên, nhảy qua bức tường thấp, sau đó nhảy vào trong sân nếu như nhà họ trương là nhà giàu có vậy thì nhà họ phan chính là nhà giàu nước đố đổ vách cho dù là đêm khuya nhà họ phan vẫn sáng trưng đèn đuốc khi trương bưu nhảy vào trong sân hai tên võ phu đã phát hiện ra hắn ta tên trộm từ đâu đến hai tên võ phu cầm gậy gỗ xông lên chỉ thấy cây gậy gỗ kia giáng xuống đầu bành trương bưu giơ tay lên đỡ được sau đó dùng sức hất ngược lại hất văng tên võ phu cầm gậy Cả người lẫn gậy đều văng ra ngoài Tiếp theo là một bước dài Phục, con dao nhọn dài ba thước đâm thẳng vào bụng một tên võ phu Tên võ phu kia nhìn con dao nhuốm đầy máu tươi Rút ra từ trong bụng mình Trên mặt đầy vẻ khó tin Hắn ta chỉ là một tên gia đình Mỗi tháng lĩnh một hai lượng bạc Hắn ta làm võ phu chỉ là làm cho có lệ mà thôi Tại sao lại phải đối mặt với loại đối thủ mạnh mẽ này Ngay sau đó Một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến Tên võ phu kia bị trương bưu đá bay, tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào bên này lập tức thu hút bảy tám tên võ phu chạy đến vây quanh, người dẫn đầu chính là Lý Tùng, tên võ phu có tiền lương cao nhất mỗi tháng. Nhìn thấy trương bưu cả người nhúng đầy máu tươi, trong lòng Lý Tùng cũng có phần sợ hãi. Trương bưu Ngươi dám tự tiện xông vào nhà người khác, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Lý Tùng lớn tiếng quát hỏi Ha ha ha ha, trương bưu cười lớn vương pháp nếu thứ đó hữu dụng thì ngươi cầm gậy trong tay làm gì đối mặt với lời chế dễu của trương bưu lý tùng vẫn không dám tiến lên mà lý tùng không tiến lên bảy tám tên võ phu phía sau cũng không dám manh động tướng đã hèn nhát quân lính tất yếu hoang mang không có dũng khí cho dù võ công cao cường đến đâu cũng vô dụng kẻ nào gây thù chút oán ta sẽ tìm kẻ đó báo thù ta không muốn giết các ngươi lý quả phụ kia đâu ta giết ả ta rồi đi. Trương Bưu nói thẳng, ngươi chỉ là một tên đồ tể mà cũng quá kiêu ngạo rồi, dám mở miệng ra là muốn giết Tam Phu nhân, Phan phủ chúng ta há có thể tha cho loại cuồng đồ như ngươi sao? Anh em, xông lên cho ta! Lý Tùng hét lớn một tiếng, vung gậy lên, tạo ra một luồng kình phong, thế nhưng cũng chỉ tiến lên trước một bước, không có ý định tiếp tục tiến lên. Còn bảy tám tên võ phu đi theo sau Lý Tùng, đồng loạt nhìn Lý Tùng, chờ hắn ta xông lên trước. Mẹ kiếp, bạc thật dễ kiếm, trương bưu nhất tên võ phu bị hắn ta đâm chết lên, ném ra ngoài như ném bao cát. Lý Tùng giơ gậy lên đỡ, nhưng lại bị ném bay ra ngoài, sau đó trương bưu chạy như bay về phía tòa lầu cao mà hắn ta đã quan sát từ trước. Gia chủ có thân phận tôn quý, nhất định phải ở lầu cao, chỉ có gia đinh và người hầu mới ở nhà thấp. Chương 36, cảnh giới võ sư chỉ thấy Lý Tùng bị ném bay lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy. Trên người dính đầy máu tươi của đồng bọn, thoạt nhìn giống như là dính đầy máu tươi của kẻ thù, nhanh chóng đi theo ta bảo vệ phu nhân. Lý Tùng lại một lần nữa xông lên trước, dẫn theo bảy tám tên võ phu chạy về phía tòa lầu cao. Trương Bưu chạy lên lầu cao chỉ trong chớp mắt, leo lên nóc nhà nhìn xuống. Không đúng. Căn phòng này đầy bụi bặm, hoàn toàn không giống như có người ở. Trương Bưu từ trên lầu hai nhảy xuống, vừa lúc đáp xuống trước mặt Lý Tùng. a Lý Tùng kêu lên một tiếng quái dị, nỗi sợ hãi lấn ác nổi khiếp đảm, giơ gậy lên đánh về phía Trương Bưu. Bành, gậy đập trúng rồi, hơn nữa còn trúng đầu Trương Bưu. Cái gậy gỗ lê bị gãy làm đôi, nhưng Trương Bưu lại giống như không có việc gì, giơ con dao mổ heo trong tay lên. Phục Một nhát dao Ruột gan trong bụng Lý Tùng tuôn ra ngoài. Bành Trương Bưu giơ chân lên đá một cái. Lý Tùng võ sĩ mạnh nhất phan phủ vậy mà không phải là đối thủ của trương bưu là võ sư trương bưu chắc chắn là võ sư chạy mau đám võ sĩ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn trương bưu xách theo con dao dính đầy máu đi về phía căn nhà hai tầng thứ hai a a a đừng qua đây mạnh ngọc nương mặc áo ngủ đang định chạy trốn thì đụng phải trương bưu nàng sợ đến hồn bay phách lạc hét lên thất thanh Nhưng Trương Bưu không giết nàng, hắn bình tĩnh hỏi, "Lý quả phụ ở đâu?" Mạnh Ngọc nương run rẩy chỉ tay về phía căn nhà bên cạnh. Trương Bưu không nói gì thêm, xoay người đi về phía căn nhà đó. Mạnh Ngọc nương quay đầu bỏ chạy, nàng không nói dối, Lý Tuệ Tú quả thực ở căn nhà đó. Không phải nàng muốn bán đứng tỷ muội, mà là vì quá sợ hãi nên không thể suy nghĩ được gì nàng nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên ngay ngô trương bưu lại ra tay tàn độc như vậy giết người mà không hề chớp mắt tên sát nhân này sao lại ở liễu dương trấn giờ nàng chỉ muốn chạy trốn tha mạng ta cho ngươi bạc ta là gì của ngươi tha cho ta ta nguyện ý tiếng kêu cứu thảm thiết của lý tuệ tú vang lên từ căn nhà bên cạnh không à tiếng kêu im bặt xem ra lý tuệ tú cũng đã chết trong căn nhà Trương Bưu bình tĩnh lau sạch con dao, sau đó lục lọi trong phòng, tìm được vài lượng bạc vụn rồi bỏ đi. Hắn không tìm thấy rương bạc của Lý Tuệ Tú, nếu không thì thu hoạch sẽ nhiều hơn, nhưng dù có tìm thấy cũng vô dụng, hắn không thể mang theo rương bạc bỏ trốn. Sau khi giết người, Trương Bưu vên váo ra khỏi cửa chính, đi thẳng đến trạm dịch. Người quán ngựa ở trạm dịch là một lão già, trước kia từng mua thịt ở tiệm của Trương Tam, nhưng lão ta rất keo kiệt, mỗi lần chỉ mua lòng heo. Ta muốn một con ngựa tốt. Trương Bưu nói thẳng. Muốn lấy ngựa phải có lệnh của hứa đình trưởng. Lão già quản ngựa đáp, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Trương Bưu gí con dao vào cổ lão già. Có muốn ăn một dao không? Ách! Ngựa trong trạm đều là của ngươi, ngươi cứ tự nhiên. Lão già vội vàng nói. Coi như ngươi thức thời, Trương Bưu chọn một con ngựa tốt, sau đó lên ngựa, phi nhanh trong đêm tối. Phan Phủ Đám võ sĩ bị Trương Bưu đánh bại chạy đến nhà môn, quách xuyên gõ trống kêu oan. Nhà dịch trực ban mở cửa, nhìn thấy đám võ sĩ, tưởng bọn họ đến gây rối. Đại nhân Chuyện lớn rồi. Phan Phủ bị Trương Bưu giết sạch rồi. Hai vị phu nhân đều bị hắn giết. Trương Bưu chắc chắn là võ sư. Một tên võ sư lại ẩn nấu ở cái thị trấn nhỏ bé này, thật là xui xẻo cho chúng ta. Đám võ sĩ kêu gào thảm thiết, xem ra bị trương bưu dọa sợ không nhẹ. Đêm đó, nhiếp bộ đầu dẫn theo toàn bộ nhân lực đến phong tỏa hiện trường, nhưng chỉ tìm được thi thể của Lý Tuệ Tú và hai tên võ sĩ, không tìm thấy thi thể của Mạnh Ngọc Nương. Sáng sớm hôm sau, một nông phu phát hiện một thi thể nữ không đầu trong một con hẻm nhỏ. Sau khi kiểm tra, xác nhận đó là Mạnh Ngọc Nương, nhưng đầu của nàng ta thì không thấy đâu. Đám võ sĩ đều khẳng định hung thủ là Trương Bưu, Trương Bưu võ công cao cường, chắc chắn là võ sư. Vụ án quá nghiêm trọng. Hứa truyền nhân vội vàng đến thành Lâm Giang báo cáo. Tào Tri Phủ nhìn hứa truyền nhân với ánh mắt đầy ẩn ý, ông ta biết chuyện cả nhà hứa truyền nhân bị giết, không ngờ hắn ta lại báo thù nhanh như vậy. Ông ta bắt đầu đánh giá cao hứa truyền nhân, không dám khinh thường nữa, ý định điều chuyển hắn ta cũng bị dập tắt. Lỡ như hứa truyền nhân cũng dùng cách này để đối phó với mình thì sao, vụ án quá nghiêm trọng, nên tào tri phủ lập tức đến gặp thành chủ. Thành chủ Lâm Giang Thành là Đinh Hóa Vân, một võ sư thượng tam cảnh. Đại càng lấy võ làm trọng. Quan viên nắm giữ thực quyền đều là cao thủ võ Lâm. Chương 37, năng lực thứ ba của tâm nhãn cổ một nghe xong, Đinh Hóa Vân lập tức phái thuộc hạ đến liễu dương trấn truy bắt trương bưu. Tàu Tri Phủ cũng phái mười mấy bộ khoái cùng với ngộ tác đến Liễu Dương Trấn điều tra vụ án. Một chiếc xe ngựa lắc lư chạy trên quan đạo, trở về Liễu Dương Trấn, xe ngựa dừng trước cửa phố Tiểu Vinh, Trương Hiếu Kính nhìn cánh cửa đóng chặt của Trương Phủ, mỉm cười. Cuối cùng cũng về nhà. Thư phòng của Trương Lão Gia. Trong thời gian ta đi vắng, không có chuyện gì xảy ra chứ? Trương Hiếu Kính hỏi. Không có ạ. Cửu Cát Đáp tốt trương hiếu kính gật đầu hài lòng nhưng mà phan gia bên cạnh đã bị diệt môn trương hiếu kính suýt nữa thì ngã ngửa cửu các vội vàng đỡ lấy ông bị ai diệt môn là một tên đồ tể hắn ta xông vào phan phủ lúc nửa đêm giết chết hai vị phu nhân và hai tên võ sĩ phan gia mời hơn mười tên võ sĩ mà cũng không địch lại cửu các nói với giọng mỉa mai võ sư trở xuống chỉ cần hung hãn là đủ rồi Trương Hiếu Kính nói với vẻ từng trải. Có lẽ tên đồ tể đó không chỉ hung hãn. Là trương đồ tể sao? Là cháu trai của hắn, trương Bưu. Vì sao? Hình như là vì trương Bưu và thúc thúc của hắn đều yêu lý quả phụ, chuyện tình cảm rất phức tạp, ta cũng không rõ lắm, cửu các lắc đầu nói. Ai? Thiên hạ tranh đấu, không phải vì lợi thì cũng vì tình, chỉ có không màng danh lợi, tránh xa ái tình, mới có thể sống yên ổn. Bắt được Trương Bưu chưa? Vụ án mới xảy ra đêm qua, bộ khoái thành Lâm Giang còn chưa đến. Vậy sao con biết rõ ràng như vậy? Trương Hiếu Kính kinh ngạc hỏi. Cửu các cười cười, không giải thích, hắn hỏi, phụ thân. Người đã tìm được nội công tâm pháp chưa? Trương Hiếu Kính mỉm cười, hưng phấn nói, ta có một lão bằng hữu, con trai ông ta may mắn có linh mạch, hiện đang tu luyện ở võ viện, tu luyện chính là công pháp do triều đình ban bố. Ta nói với ông ấy, người cũng có linh mạch, nhưng mới vào võ viện. Vậy chẳng phải là người đã khai mang tuổi của con sao? Không phải khai mang, ở Đại Càng, không phải ai cũng phát hiện ra linh mạch lúc 12 tuổi. Vì sao? Nhiều thôn làng ở vùng sâu vùng xa, dù có linh mạch cũng không có điều kiện kiểm tra, thì ra là vậy. Cửu các gật gù. Con trai lão bằng hữu ta rất chăm chỉ, trong nhà có lưu giữ công pháp của võ viện, còn ghi chép rất tỉ mỉ. Ta đã xin phép ông ấy sao chép lại, trong đó có một bộ nội công khá hoàn chỉnh tên là dẫn khí dưỡng mạch quyết, dẫn khí dưỡng mạch quyết là công pháp cơ bản của võ viện, bất kỳ ai có linh mạch đều được dạy bộ công pháp này. Khi sao chép, ta đã nghiên cứu kỹ, dẫn khí dưỡng mạch quyết chia làm hai phần, dẫn khí và dưỡng mạch, cửu cát, con có yêu mạch, nên không cần luyện dưỡng mạch, chỉ cần luyện dẫn khí là được. Dùng yêu mạch dẫn khí chắc chắn sẽ khác với dùng linh mạch, con phải tự mình nghiên cứu, nói xong. Trương Hiếu Kính lấy ra một quyển sách đưa cho cửu cát, bìa sách đề bốn chữ dẫn khí dưỡng mạch quyết. Mở sách ra, từng nét chữ đều do Trương Hiếu Kính tự tay viết, bên cạnh còn có rất nhiều ghi chú, có những ghi chú là của Hoàng Nhất Phi, đệ tử võ viện, có những ghi chú là do Trương Hiếu Kính tự mình viết, để chỉ điểm cho cửu cát. Đây chỉ là sách nhập môn, cửu cát quyết định đọc qua một lượt, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Hắn có yêu mạch, không thể tu luyện giống như người có linh mạch. Cửu các ở lại thư phòng đọc sách. Phần đầu của sách không phải là phương pháp tu luyện, mà là giới thiệu về linh mạch. Linh mạch chia làm ba loại, thượng, trung, hạ. Tu luyện có thể giúp linh mạch hấp thu linh khí tốt hơn, linh khí có thể cải tạo thân thể, khiến thân thể cường tráng hơn, có thể hóa thành chân khí để thi triển võ công, nếu không có chân khí thì võ công chỉ là hư danh. Tiếp theo là giới thiệu về cảnh giới tu luyện. Võ giả chia làm ba loại. Võ phu không tu luyện chân khí, võ sư đã luyện được chân khí, võ tiên siêu phàm thoát tục, bất kỳ ai có thể dẫn khí nhập thể đều là võ sư, võ sư chia làm ba cảnh giới, thượng, trung, hạ, tổng cộng 9 tầng. Hạ tam cảnh, dẫn khí nhập thể, chân khí phát sinh, điều khiển như ý, trung tam cảnh, bách mạch thông suốt, chân khí ngoại phóng, khí ngưng sát khí. Thượng tam cảnh, hóa khí thành cương, hư không mượn lực, tam hoa tụ đỉnh. Cao hơn võ sư là võ tiên, không còn là phàm nhân nữa. Bộ dẫn khí dưỡng mạch quyết này chỉ có phần hạ tam cảnh, khó trách đây chỉ là công pháp nhập môn. Cảnh giới đầu tiên của võ sư là dẫn khí nhập thể, chỉ cần có linh mạch hoặc yêu mạch là được, pháp quyết không phức tạp. Cửu các nghiên cứu một lúc, cảm thấy mình có thể nắm được. Nhưng hắn không vội tu luyện, mà lật sang phần cảnh giới thứ hai. Chân khí phát sinh Chương 38 Năng lực thứ ba của tâm nhãn của hai đọc xong, hắn hiểu ra, chân khí phát sinh là quá trình võ sư dùng linh mạch hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành chân khí, là một quá trình lâu dài. Phần này không có ghi chép pháp quyết, chỉ cần liên tục dẫn khí nhập thể là được. Nhưng muốn từ dẫn khí nhập thể đến chân khí phát sinh thì cần phải dùng dược liệu. Rất nhiều dược liệu. Tốt nhất là dùng thuốc tắm, nhưng tiêu tốn rất nhiều dược liệu, sách không ghi cách phối thuốc. Chỉ có ghi chép của Hoàng Nhất Phi than thở rằng hắn không có cơ hội được tắm thuốc, chỉ có thể uống thuốc, mà uống thuốc thì phải mất vài năm mới có thể từ dẫn khí nhập thể đến chân khí phát sinh, thật là lãng phí thời gian. Dược liệu Cửu các nhíu mây Bộ dẫn khí dưỡng mạch quyết này chỉ có thể giúp hắn tu luyện đến cảnh giới đầu tiên, dẫn khí nhập thể. Còn chân khí phát sinh thì không thể. Vì sách không ghi cách phối thuốc. Hoàng Nhất Phi chắc chắn cũng không biết cách phối thuốc, hắn chỉ biết uống thuốc và tắm thuốc. Mà cách phối thuốc chắc chắn là bí mật của võ viện, khó trách. Trương Bưu và Trương Tam dù có trư lực cổ cũng không thể tu luyện, bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh và sinh lực của cổ trùng để làm một võ phu dũng mãnh. Nhưng hắn không phải là không có cách phối thuốc. Trữ các nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một phương thuốc. Ma Xuyên, Đinh Hương, xạ Hương, Kỳ Nam Hắn nheo mắt, không ngờ ngoài khả năng nhìn đêm, nhìn xuyên thấu và tiết ra độc tố, tâm nhãn cổ còn có khả năng này. Đêm qua. Phan Phủ. Con hẻm nhỏ sau nhà. Mạnh Ngọc Nương hoảng sợ chạy vào con hẻm. Đám võ sĩ được Phan Phủ thuê với giá cao vậy mà còn chạy nhanh hơn cả nàng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Lý Tuệ Tú không dùng đám võ sĩ này mà lại hy sinh thân mình để nhờ trương đồ tể báo thù. Bọn họ thật vô dụng ngay thường bọn họ nhận tiền thì mạnh miệng lắm ai cũng tự xưng là cao thủ ẩn mình kết quả ngay cả mấy tên bộ khoái cũng không đánh lại bị một tên đồ tể dọa cho hồn bay phách lạc nàng vừa tức giận vừa sợ hãi nếu thoát chết nàng sẽ bỏ tiền ra thuê một võ sư về bảo vệ còn đám võ sĩ này thì đuổi hết đi học học dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nữ bình thường sau khi bị trương bưu dọa sợ nàng đã chạy thục mạng giờ đây đã kiệt sức nàng thở hổn hển trong con hẻm tối tăm cộc cộc cộc tiếng gậy gõ xuống đất vang lên từ đầu hẻm bên kia một người đàn ông chống gậy dò đường chậm rãi đi tới mạnh ngọc nương dựa vào tường quần áo xộc xệch nhưng may mà người đến là một người mù người mù cửu cát nàng chợt nhớ đến lời cảnh báo của phan nguyệt cầm cửu cát không phải là người mù phan trường vân chính là chết dưới tay hắn Hơn nữa, giờ này hắn xuất hiện ở đây, thật kỳ lạ. Nàng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước đã thở không ra hơi, nàng là quý phu nhân, quen sống sung sướng, sau khi bị trương bưu dọa sợ, nàng đã chạy thục mạng, giờ đã kiệt sức, nhưng vì sợ hãi, nàng vẫn cố gắng chạy trốn trong con hẻm tối tăm Vèo Một con dao bay đến từ phía sau. Nàng loạn choạng ngã xuống đất. Con dao chỉ sượt qua mắt cá chân. Cửu Các nhắm vào đùi nàng cơ. Xem ra phải luyện thêm. Cửu Các nhặt con dao lên, cài vào thắt lưng, sau đó nhấc mạnh Ngọc Nương lên. Nàng ta đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Hắn đẩy nàng ta vào tường. Nhị phu nhân Phan Gia xinh đẹp như quả đào chín mọng, căng tròn, mọng nước, Cửu Các đột nhiên mở mắt, tâm nhãn cổ đang nằm trong hốc mắt phải của hắn kêu lên khe khẽ. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý, vội vàng lấy giải dược ra đổ vào miệng nàng giải dược vừa vào miệng mạnh ngọc nương lập tức tỉnh lại Ừm, nàng theo bản năng đáp lại sau đó nàng mơ màng mở mắt vừa mở mắt nàng đã hoảng sợ tột độ nàng nhìn thấy một con cổ trùng gớm ghiếc đang nằm trong hốc mắt con cổ trùng có đôi mắt đỏ ngầu hàm răng sắc nhọn phật tâm nhãn cổ chui vào hốc mắt nàng cơ thể nàng run lên bần bật cửu các cảm nhận được tâm nhãn cổ đang ăn nấu nghiến não của mạnh ngọc nương những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu hắn là ký ức của mạnh ngọc nương một lúc sau thịt mạnh ngọc nương ngã xuống đất tâm nhãn cổ cũng chui trở lại hốc mắt cửu các tâm nhãn cổ không chỉ ăn lời nói dối mà còn ăn não người nó vốn được nuôi dưỡng bằng não người cửu các dùng tay áo lau đi vết máu bên khóe mắt Từ những hình ảnh ký ức mà tâm nhãn cổ phản hồi, cửu cát phán đoán người thuê trương đồ tẩy giết mình là tam phu nhân Lý Tuệ Tú chứ không phải nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương, nói cách khác, hắn đã giết nhầm người vô tội. Thôi vậy. Trên thế gian này, có mấy ai là người thực sự vô tội? Thì ra ngươi cũng là cổ sư. Chương 39, Hồi Mã Thương Bỗng Nhiên Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ phía sau, cửu cát chậm rãi xoay người lại nhìn thấy trương bưu tay cầm đao trương bưu toàn thân nhúm máu dưới ánh trăng thanh đao mổ lợn trong tay hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo hắn ta trông như sát thần bước ra từ địa ngục trương bưu sải bước về phía cửu cát cửu cát theo bản năng lùi lại hai bước ánh mắt cảnh giác nhìn hắn ta trong con hẻm nhỏ này nếu xảy ra xung đột với trương bưu chắc chắn hắn sẽ chết ánh trăng sáng như nước với nhãn lực của trương bưu Nhất định hắn ta có thể tránh được phi đao của hắn. Trương Bưu đi đến bên cạnh Mạnh Ngọc Nương, ngón tay thọc thẳng vào hốc mắt bà ta. Lúc đầu, khi nhìn thấy thi thể của Mạnh Ngọc Nương, Trương Bưu đã nghi ngờ cửu cát làm tam thúc của hắn bị thương. Dù sao tam thúc của hắn cũng bị móc mắt, mà con cổ trùng màu xanh vừa rồi từ trong hốc mắt cửu cát bắn ra, chui vào mắt Mạnh Ngọc Nương. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương của Mạnh Ngọc Nương, hắn ta phát hiện vết thương này rõ ràng là do cổ trùng cắn. Còn mắt của tam thúc hắn là do bị đao kiếm cắt, hơn nữa, nếu tam thúc của hắn bị cổ trùng cắn vào mắt, khi tỉnh lại, chắc chắn ông ta sẽ nói cho hắn biết. Ngươi dùng cổ trùng cắn chết ả ta, phải xử lý thi thể cẩn thận, nếu không sẽ dẫn dụ dạ tuần nhân đến đây. Nói xong, trương bưu vung đao chém xuống, đầu mạnh ngọc nương lăn lông lốc trên mặt đất. Trương bưu không sợ bộ khoái, hắn ta chỉ sợ dạ tuần nhân có tu vi võ tiên. Ngàn năm trước chính là dạ tuần nhân đã khiến cho huyền đô trương gia đoạn tuyệt truyền thừa để ta xử lý cái đầu này trương bưu dùng quần áo của mạnh ngọc nương bọc đầu bà ta lại ngươi hãy nói cho nha hoàng của ngươi nàng ta nuốt phải là trư lực cổ của huyền đô trương gia ta nhưng con cổ trùng đó đã biến dị ta cũng không rõ nó có công hiệu gì nói xong trương bưu xách theo cái đầu máu me đầm đìa nhanh chóng rời đi thật là một thiếu niên tốt bụng sau khi trương bưu rời đi Cửu Cát bước vào Phan Phủ, đi thẳng đến tiểu lâu của Mạnh Ngọc Nương, lấy chìa khóa giấu dưới gầm giường, mở cánh cửa bí mật trong góc phòng, cạch. Bên trong là cả một kho vàng bạc châu báu. Đây là kho bạc riêng của Mạnh Ngọc Nương. Cửu Cát không lấy bất kỳ thứ gì, chỉ cầm hai quyển sổ sách. Đóng cửa kho bạc. Cất chìa khóa vào chỗ cũ, Cửu Cát rời khỏi tiểu lâu. Lúc này, cửa trước cửa sau Phan Phủ đều đã bị niêm phong. Cửu Cát không trèo tường rời đi, mà đi thẳng đến nhà kho. Dưới nhà kho có một đường hầm bí mật, thông thẳng đến Trương Phủ. Nửa tháng trước, Phan Trường Vân đi qua chính đường hầm này để gặp lén hàng Ngọc Nhi, sau đó bị hắn dìm chết trong bồn tắm. Trương Phủ Trong thư phòng. Cửu Cát lấy một quyển sổ sách từ trong giá sách, đây chính là quyển sổ lấy từ kho bạc của Mạnh Ngọc Nương. Hà thuộc hoa quả nhiên là kỳ tài, Mạnh Ngọc Nương cũng không phải người thường. Như vậy, hắn có thể tu luyện toàn bộ dẫn khí dưỡng mạch quyết. Vậy thì thử một lần xem sao. Dẫn khí nhập thể, theo như công pháp, võ sư hấp thu linh khí thông qua linh mạch, còn hắn thì hấp thu linh khí thông qua yêu mạch ở hốc mắt phải. Lúc cửu các đang tập trung nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể, tôn tiểu đồng bỗng nhiên gọi vọng vào từ bên ngoài. Thiếu gia, đến giờ cơm trưa rồi. Cửu các ngừng tu luyện, cất dẫn khí dưỡng mạch quyết vào giá sách sau đó chống gậy rời khỏi thư phòng cửu các chống gậy dễ dàng bước xuống cầu thang không cần tôn tiểu đồng diều ngươi có nhìn thấy tiểu thúy không cửu các đột nhiên hỏi ta không thấy nàng ấy ở phòng bếp ta đi tìm nàng ấy cửu các chống gậy xoay người rời đi rất nhanh đã đến tiểu viện của mình khi nhìn thấy tiểu thúy cửu các khẽ mở mắt trái mắt trái của hắn đã hoàn toàn bình phục lúc này sắc mặt tiểu thúy có phần tái nhợt, trên trán lắm tấm mồ hôi. cửu cát quan sát nàng một lúc, sau đó lại nhắm mắt lại. nàng đỡ hơn chưa? cửu cát ân cần hỏi. bụng không còn đau nữa, nhưng ta cảm thấy hơi hồi hộp. hồi hộp, từng, rất hồi hộp, ta cũng không biết tại sao. nàng muốn ăn gì? gan lợn. tiểu thúy đáp. ăn sống hay ăn chín? cửu các nhớ đến cảnh ôn đạo nhân ăn sống gan người, đương nhiên là ăn chính. vậy chúng ta mau đi ăn thôi. tiểu viện bên ngoài phòng bếp trương phủ, cả nhà trương hiếu kính lại sung hợp. nhìn bàn ăn toàn là món thịt lợn, trương hiếu kính khẽ nhíu mày. tuy rằng trương gia có hơn bảy trăm mẫu ruộng tốt ở quê, nhưng gia đình ông ta luôn sống rất tiết kiệm. ngày thường, trương phủ không phải lúc nào cũng ăn thịt. Vậy mà hôm nay trên bàn lại có cả một con lợn. Tuy rằng là ta về nhà, nhưng cũng không cần thiết phải mổ cả con lợn, thật là lãng phí. Trương Hiếu Kính đau lòng nói. chương 40, tu luyện của cổ sư Mục, trương đồ tể trên trấn xảy ra chuyện, mấy ngày này muốn mua một ít thịt cũng không được, chỉ có thể mua cả con. Vậy cũng có thể mua thịt gà, đợi sau này có người mổ lợn thì mua thịt lợn cũng chưa muộn, vẫn phải mua thịt lợn, tiểu thúy, nàng muốn ăn gì thì cứ gấp. Vâng. Thiếu da, để ta gắp thịt cho người. Cửu cát là người mù, cho nên khi ăn cơm, tiểu thúy luôn gắp thức ăn cho hắn. Sau khi gắp thịt cho cửu cát, tiểu thúy vội vàng gắp một miếng gan lợn cho mình, sau khi ăn xong, sắc mặt nàng hồng hào hơn hẳn. Xem ra không sai. Trư lực cổ biến dị trong cơ thể tiểu thúy ăn gan lợn, hơn nữa không cần ăn sống, rất dễ nuôi, chỉ là không biết nó có năng lực gì. Nhìn trương bưu và tam thúc của hắn ta, trương lực cổ có thể gia tăng sức mạnh, hơn nữa còn gia tăng sinh mệnh lực, không biết trương lực cổ biến dị này có công dụng gì. Một bữa cơm rất nhanh đã kết thúc. Nhìn trên bàn còn thừa lại hơn nửa con lợn, trương hiếu kính lại tiết của. Còn nhiều thức ăn như vậy, để tối hầm nóng lại ăn tiết. Trương hiếu kính phân phó. Thời tiết nóng như vậy, để đến tối sẽ bị thiêu mất. Cửu cát. Cần kiệm liêm chính gia phong mới hưng thịnh bệnh từ miệng mà vào thấy cửu các kiên quyết như vậy trương hiếu kính khẽ nhíu mày cửu các luôn là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện hôm nay lại cãi lời chắc là có nguyên nhân tiểu thúy lát nữa nàng đổ số thịt này đi cửu các phân phó vâng thiếu gia tiểu thúy vội vàng đáp sau khi ăn một đĩa gan lợn sắc mặt tiểu thúy hồng hào hơn rất nhiều ăn cơm xong Cửu cát chống gậy đi vào thư phòng, đóng cửa lại, tiếp tục nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể. Mấy ngày nay, cửu cát không định ra ngoài dạo phố, thứ nhất là vì trương bưu gây ra án mạng lớn như vậy, chắc chắn sẽ dẫn dụ bộ khoái đến điều tra, thứ hai là vì tối qua, sau khi tâm nhãn cổ ăn não người, nó đã rất no, trong thời gian ngắn không cần ăn lời nói dối nữa. Cổ trùng có đói hay không? Ký chủ có thể cảm nhận được, khi cổ trùng đói, ký chủ sẽ cảm thấy buồn chồn, lo lắng. Khi cổ trùng no, ký chủ sẽ không còn cảm giác đó nữa, còn khi cổ trùng ăn quá no, ký chủ sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc này, cửu các cảm thấy hơi khó chịu, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhất trong vòng nửa tháng, hắn không cần cho tâm nhãn cổ ăn lời nói dối. Nửa tháng, đủ để hắn nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể. Mấy ngày sau? Trấn Liễu Dương Nhà môn Từ sau vụ án diệt môn ở Phan Phủ, hứa đình trưởng bỗng nhiên khỏe hẳn đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng tắp. Hai vị võ sư đã ra tay, vậy mà vẫn chưa bắt được Trương Bưu sao? Hứa Đình Trưởng thuận miệng hỏi, vẫn chưa. Nhưng con ngựa mà Trương Bưu cướp ở dịch trạm đã được tìm thấy ở bãi lau sậy cách đây 30 dặm. Niếp bộ đầu đáp. Trương Bưu trốn trong bãi lau sậy sao? Thuộc hạ nghĩ không phải. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám nhận. Thuộc hạ cho rằng trương bưu cướp ngựa ở dịch trạm là hành động cố ý, có lẽ hắn ta muốn đánh lạc hướng chúng ta. Ý ngươi là trương bưu chưa từng rời khỏi trấn. Hứa đình trưởng kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn có khả năng. Nếp kiếm phong ánh mắt sắc bén nói, nếu trương bưu còn ở trấn liễu dương, vậy hắn ta sẽ trốn ở đâu? Chuyện này thuộc hạ không rõ. Nếp kiếm phong lắc đầu. Ngươi có nói suy đoán này cho tiết bộ đầu ở Lâm Giang thành không? Hứa đình trưởng đột nhiên hỏi. Đây chỉ là suy đoán của thuộc hạ, chưa được chứng thực, không thể nói cho cấp trên. Tốt! Những chuyện chưa được chứng thực, quả thật không thể nói lung tung. Trương Bưu mới đến Trấn Liễu Dương được nửa năm, không có họ hàng thân thích, giờ hắn ta gây ra án mạng lớn như vậy, hắn ta có thể chạy đến đâu? Ai dám chứa chấp hắn ta? Hơn nữa, giờ trên Trấn đang giới nghiêm, còn có cả võ sư. Cho dù Trương Bưu có gan to bằng trời cũng không dám ở lại. Hứa đình trưởng chắc chắn nói. Đây cũng là điều thuộc hạ không hiểu, Trương Bưu có thực lực ngang ngửa võ sư, tại sao phải cướp ngựa ở dịch trạm, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Nếp bộ đâu? Ta nói lại lần nữa, làm quan đến đâu thì quản đến đó, ta thấy số người bán hàng trong lậu trên phố Tiểu Vinh ngày càng nhiều, ngày mai ngươi dẫn người đi xử lý. Còn về vụ án này, nó quá lớn. Không phải chuyện chúng ta có thể quản, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng nói linh tinh. Hứa đình trưởng nghiêm nghị cảnh cáo. Thuộc hạ tuân mệnh. Phan phủ. Phòng bếp. Tiểu thúy cho thức ăn thừa vào hai thùng gỗ lớn, mỗi tay xách một thùng, sau đó rời đi. Ngô Đại Nương kinh ngạc nhìn tiểu thúy, sức lực của nàng ta còn lớn hơn cả bà. Tiểu thúy nhanh chóng đi đến hoa viên trương phủ. Trong hồng non bộ có một đường hầm bí mật. Thông đến Phan Phủ.